Nguyên lai cửu tiêu ngọc bội cùng ảnh lạc nguyệt trong lòng mặt thương hoa vân nước mắt đã hợp hai làm một, ở Thiều âm linh hồn rời đi ngày ấy, dừng ở nàng ngực, sau lại bị mạch tử hoàng thu lên. Trăng lạnh ly nói cho hắn, đó là một viên bị nguyệt thần chúc phúc đá quý, nếu là đeo ở trên người, có thể đạt được hạnh phúc. Cho nên hắn mệnh người giỏi tay nghề chế tạo một cây phượng hoàng vòng cổ, đem thương hoa vân nước mắt được khảm với này thượng, đưa cho thiểu âm làm xính. Lễ Thiều âm nhìn thương hoa vân nước mắt, liền nhớ tới sở hữu chuyện xưa bắt đầu, đó là bởi vì này một viên thần kỳ đá quý. Nó, đem nàng từ ngàn năm lúc sau đưa tới nơi này, giống như là một cây nhân duyên tơ hồng, dắt nguyên bản không có giao thoa hai người vận mệnh. Nàng hiện giờ đã không cảm giác được thương hoa vân nước mắt bên trong kia cổ đặc thù lực lượng, nghĩ đến là đem nàng mang đến, lại đưa trở về, đã hoàn toàn hao hết thương hoa vân nước mắt đá quý nội thần kỳ. Lực lượng Nàng đầu ngón tay lướt qua thương hoa vân nước mắt, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu chi sắc. Lan thấm nghiên đem danh sách niệm một nửa, thiểu âm liền nhận lấy danh sách, không có làm nàng tiếp tục niệm đi xuống. Nếu không, như thế lớn lên danh sách, không biết muốn niệm đến cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Này đó xính lễ là từ võ tôn vương phủ đại tổng quản phượng hy trạch tự mình chuẩn bị, cũng từ lan thấm nghiên phụ trách kiểm kê, bọn họ hai người làm việc. Năng lực nàng tự nhiên là sẽ không hoài nghi này đó đều nâng vào đi thôi thiểu âm nhàn nhạt nói êm tai tiếng nói chàn ngập khẳng định ý vị nàng nhận lấy xính lễ cũng liền ý nghĩa nàng tiếp nhận rồi mạch tử hoàng cầu hôn đắp lên cái dương đem này đó đưa vào đế y phủ đi nghe được nàng mệnh lệnh lan thấm nghiên lập tức hạ lệnh nói một số lớn nhân mã lập tức liền bận việc lên đem một đám cái dương tất cả dọn tiến đế y phủ Nhìn những cái đó giá trị liên thành giá Trên trời xính lễ bị dọn đi vào Đêm thanh cử mấy người đều cảm giác tâm đang nhỏ máu Dường như chính mình đồ vật bị đoạt đi giống nhau Ghen ghét tới rồi cực điểm Nếu không phải nhìn đến giờ phút này thủ vệ đông đảo Các nàng đã sớm tiến lên cùng thiểu âm liều mà Này quả thực chính là một giấc mộng huyên thiên gà A Ở nơi tối tăm đứng ba người bên trong Một cái mảnh khảnh nam tử mở miệng cảm khai nói Đúng vậy Tiểu thư gả người, khẳng định là nhân trung long phượng. A, một cái khác cường tráng nam tử cũng gật đầu ứng hòa nói, Trên mặt có vui vẻ tươi cười. Phù gì, ngươi hiện tại cũng có thể yên tâm. Đúng vậy, âm thanh nàng có cái hảo quy túc, ta hảo vui vẻ. Khôn mặt tựa như phù dung mỹ lệ nữ tử, Người mặc một thân tố nhá váy dài, Trên mặt lộ ra một mặt chúc phúc tươi cười. Nàng trên mặt nguyên bản có một đạo dữ tợn vết xẹo. Hiện giờ đã là hoàn toàn biến mất không thấy, ai cũng đoán không được cái này mỹ lệ nữ tử, sẽ là lúc trước xấu. Mỗi người tránh còn không kịp thiều phủ kiểu di nương, giả chết hoàn toàn thoát ly kiểu di nương thân phận lúc sau. Một phù hiện giờ lần thứ hai trọng sinh, quá thượng nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ bình tĩnh nhật tử. Có hồ ly cùng hồ lô ở nàng bên người chiếu ứng, cái gì việc nặng nàng đều không cần làm. Hiện giờ trải qua một phen điều dưỡng, nàng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Thiều âm cũng không biết, một phù nghe nói võ tôn vương hà xính tin tức cũng tự mình chạy đến, hơn nữa. Ở nơi tối tăm yên lặng mà chúc phúc nàng, vì nàng cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng bên người cũng không an toàn, cho nên nàng còn chưa ghép phù trở về. Chỉ cần một phù qua đến hảo, vậy vậy là đủ rồi. Nàng tin tưởng chính mình một ngày nào đó sẽ cường đại đến có thể bảo hộ bên người mọi người. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Dựa vào chính nàng lực lượng Liền có thể khởi động một mảnh không chung thiếu âm nhìn thấy bên ngoài có như vậy nhiều Người xem náo nhiệt Không nghĩ ở chỗ này đương tiêu điểm Liền cất bước đi vào đế y phủ bên trong Trên mặt là không màng hơn thua chi sắc Nhìn qua có loại nữ vương khí phách Tôn quý, ngạo nghễ Chàng ngập mê người ý vị Này đó xính lễ nàng cũng chưa chú ý Cô đơn cầm đi lan thấm nghiêng đưa cho nàng hộp gấm Nàng trở lại phòng ngủ quý trọng mà đem hộp gấm thu hào ánh mắt dừng ở bên cửa sổ trôi này ảnh lạc nguyệt tâm đàn cổ phía trên nàng đêm qua ở đàn tấu này cầm thời điểm liền cảm giác được một loại phi thường đặc biệt cảm giác nàng tựa hồ cùng trôi này cầm có mãnh liệt linh hồn cộng minh này không phải một thanh bình thường đàn cổ mà là một thanh có đàn hồn linh bảo nàng vươn tay vỗ về cầm huyền ngoài cửa sổ dương quang sái lạc ở nàng khuôn mặt thượng Làm nàng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác Hoảng hốt gian Nàng thấy được le sáng từ kim sắc ở trong đầu di động Nàng lấy lại bình tĩnh Trong đầu cảnh tượng liền rõ ràng lên Nàng gặp được một tòa tử kim tệ trồng chất mà thành kim sơn Đồ sổ tới rồi cực điểm Kia liếc mắt một cái vọng không đến biên tử kim tệ ngọn núi Làm nàng lâm vào thật lớn khiếp sợ bên trong Nàng hiện giờ đối cái này địa phương tiền đã thực hiểu biết Trong đó tử kim tệ là giá trị tối cao một loại lưu thông tiền. Này một tòa kim sơn bên trong ẩn chứa cỡ nào thật lớn tài phú, kia có thể nói là phú khả địch quốc. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ nhìn đến cái này cảnh. Tượng, nàng không biết chính mình là đang nằm mơ, vẫn là thật sự thấy được này đó tử kim tệ. Nàng tâm niệm vừa động, nghĩ chính mình có thể hay không lấy một quả tử kim tệ tới tay thượng. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác lòng bàn tay thượng một trận hơi lạnh. Nàng lắc lắc đầu, nhìn đến chính mình vẫn là ở trong phòng. Nhưng, lòng bàn tay thượng lóe sáng tử kim tệ là đánh chỗ nào tới? Chẳng lẽ suy nghĩ một chút liền có tiền? Thiếu âm cảm giác chính mình cái này ý tưởng thật. Sự là quá vớ vẩn, nơi nào có thiên hạ rớt tiền chuyện tốt. Bất quá nàng vẫn là thử thử, quả nhiên cái gì cũng không có xuất hiện. Nàng nhìn chầm chầm đặt ở một bên tử kim tệ, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ trọng yếu phi thường địa phương. Vừa rồi kia tòa kim sơn, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở ta trong đầu. Nàng nỗ lực hồi tưởng khởi phía trước động tác, đem tay vô ở ảnh lạc nguyệt tâm phía trên, làm tâm thả lỏng lại. Trong đầu lần thứ hai xuất hiện ở kia tòa, rộng rãi đổ sổ kim sơn, chứng minh rồi mới vừa rồi cảnh vật không phải ảo tưởng. Nàng mở mắt ra, trong lòng nghĩ xuất hiện hai quả tử kim tệ. Lúc này, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy ảnh lạc nguyệt tâm đàn cổ cầm trên người quang mang chật lẽ, hai quả tử kim tệ liền xuất hiện ở thiếu âm trong tay. Chẳng lẽ này ảnh lạc nguyệt tâm trong vòng, liền cất giấu tàng bảo địa đồ thượng sở miêu tả bảo tàng. Thiếu âm nhớ lại ngày đó vào địa cung chỗ sâu trong, cũng không có nhìn thấy. Trong truyền thuyết bảo tàng, chỉ thấy được chuôi này cầm. Nếu tàng bảo đồ thượng theo như lời không giả, kia duy nhất khả năng tính chính là cái này. Nàng hiện giờ đối thế giới này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nàng gặp qua một ý sách cổ ghi lại nhẫn không gian loại đồ vật này, chính là nho nhỏ đồ vật trong vòng, có được không gian thật lớn, có thể cất chứa rất nhiều đồ vật. Nếu là một kiện vật phẩm, bên trong có được như thế không gian thật lớn, đó chính là cổ xưa trong truyền thuyết thần khí, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, ảnh lạc nguyệt tâm đàn cổ thế nhưng là một cái có được vô tận không gian thần khí. Hơn nữa, nàng cư nhiên có thể mở ra cái này không gian. Này ảnh lạc nguyệt tâm rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nàng càng ngày càng cảm thấy chuôi này cầm không giống tầm thường. Cẩn thận mà đánh giá chuôi này cầm. Nhìn kia cầm thượng tinh Mỹ Hoa Văn. Muốn tìm xem manh mối. Về chuôi này cầm đã từng chủ nhân. Đối này. Nàng tràn ngập tò mò. Nàng đem cầm thân đảo lộn lại đây. Gặp được cầm bối phía trên tuyên có khắc cổ xưa văn tự. Đó là nàng không quen biết tự. Nàng chỉ là âm thầm nhớ xuống dưới. Nghĩ cái gì thời điểm tra xem xét đó là cái gì tự. Nói không chừng, liền có thể biết về trôi này cầm chuyện xưa. Còn có cửu hoa sơn thiên cung cùng với địa cung rượu chỉ bí mật, cùng với kia dưới cây hoa đào kia đối pho tượng bên trong, rốt cuộc cất giấu như thế nào không muốn người biết quá vãng. Nàng được đến ảnh lạc nguyệt tâm, cũng được đến cửu hoa sơn nội bảo tàng. Nguyên bản nàng cũng đã ở kế hoạch thành lập lên thế lực, Có này bút tài phú, nàng hoàn toàn có tin tưởng ở trong thời gian ngắn nhất, đem thế lực lớn mạnh lên. Phát phát, liền trong lòng nàng tràn ngập hùng tâm tráng trí thời điểm, liền nghe được một trận phát cánh thanh âm truyền đến, một con màu xanh lá chim chóc, dừng ở thiểu âm bên cửa sổ không chịu rời đi. Gì? Là cái gì người cho ta truyền tin? Thiểu âm nhìn thấy thanh điều móng vuốt thượng trói lại truyền tin ống trúc, làm nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Nàng gơ xuống ống trúc, kia thanh điểu liền vỗ vỗ cánh bay khỏi. Xác nhận ống trúc không có dầu diếm nguy cơ, nàng lúc này mới mở ra ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy. Đương nhìn thấy kia một hàng lộ ra sâu sắc thanh nhã chi khí văn tự, nàng trên mặt liền lộ ra một mặt ấm áp mỉm cười. Nàng buông tờ giấy, thoáng chuẩn bị một phen, liền ra đế y phủ. Không có những người khác cùng đi, nàng một mình một người đi kính tuyết lâu. Ngày thường kính tuyết lâu luôn là phá lệ an tĩnh Hiện giờ lâu chủ nạp lan phong ngâm đi xa Này lâu hiếm khi có người đặt chân Tuy rằng thiểu âm ở chỗ này khai trương Nhưng vẫn là bảo trì nó trước sau như một yên tĩnh phong cách Kính tuyết lâu bốn phía mặt hồ Hiện giờ vẫn là kết rắn chắc lớp băng Xa xa nhìn lại Dường như một cái thật lớn thủy tinh Giờ phút này Một đạo nho nhã bóng dáng Đứng ở ven hồ Nhìn qua lộ ra vài phần tịch mịch u buồn màu lam vạt áo, phiếm không trung nhan sắc. Nam tử tóc dài bị gió thổi khởi, kia nói bóng dáng, mỹ đến giường như một đầu thơ. Ca, thiểu âm nhìn thấy thiểu nhạc đứng ở bên hồ, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng chi sắc. Đợi thật lâu đi, muốn hay không tiến lâu nghỉ ngơi một chút. Ta cũng là vừa đến, ở chỗ này liền rất hảo, không cần đi vào. Nhìn đóng băng mặt hồ, cũng có khác một phen tư vị. Thiểu nhạc xoay người. Lại, một đôi ấm áp con ngươi chẳng chọc nhu hòa sáng rọi trên vai hắn còn có trên cây lạc tuyết dấu vết, hiển nhiên là đứng hảo chút thời gian. Nguyên bản muốn đi xem ngươi, bất quá liền lộ đều bị ngăn chặn, liền chỉ có thể mời ngươi ra tới. Hắn thanh âm thực ôn nhá, dường như một ly hương trà, tràn ngập thanh u hương vị. thiểu âm nghe được thiểu nhạc nhắc tới chuyện này, ngọc nhan thượng đằng nổi lên đỏ ửng xem ra thiểu nhạc cũng biết việc này, ngấm lại cũng là... Hiện giờ, toàn bộ thần đều ai không biết võ tôn vương sắp nganh thú chính phi, đây chính là hiện giờ nhất oanh động đại sự. Ngay cả triển miên dường bệnh phong đế, đều chuyển ra lời nói tới muốn đích thân chủ chỉ bọn họ đại hôn. Đến lúc đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ tiến đến tham gia. Hôn kỳ nhưng định ra. thiều nhạc mở miệng hỏi, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn thiểu âm, trong suốt đến cực điểm. Dường như trong lòng chưa từng đau quá, chưa từng tiếc nuối. Chưa từng tiếc hận, còn không có. Thiếu âm lắc lắc đầu, nghĩ đến chính mình sắp gả cho Mạch Tử Hoàng, trở thành hắn thê tử, nàng trong lòng liền dâng lên nồng đậm ngọt ngào cùng khát khao. Mạch Tử Hoàng đã phát ra tin tức, nói cho rời đi thần đều đi trước các nơi các huynh đệ tin tức này, còn có hắn bà ngoại ông ngoại, cùng với đi xa cha mẹ, ở bọn họ lại đây phía trước, còn muốn chuẩn bị đại hôn sự tình các loại, cho nên cũng cấp không được. Cứu nhi, nếu ngươi không muốn gả thấp với hắn, ta liền. Mang ngươi đi, tin tưởng ca có thể bảo hộ ngươi. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, lộ ra vài phần nghiêm túc. Trong suốt đôi mắt, thật sâu mà nhìn chăm chú thiểu âm. Thẳng tắp bối, dường như tuyết trắng trung đứng thẳng chúc, khí khái thanh kỳ. Hải văn màu lam vạt áo giỏ ra bàn tay, hướng tới nàng ruỗi ra tới. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, chỉ có hắn thanh âm. Rõ ràng đến cực điểm mà mơn chớn nàng bên tai Hắn cẩn thận mà nhìn nàng biểu tình Chỉ cần nàng trên mặt có như vậy Một tia không tình nguyện Hắn đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn Nhưng là Hắn lại chỉ có thấy thiều âm ngọc nhan thượng xấu hổ hạnh phúc ngọt ngào Như vậy ôn nhu tươi đẹp tươi cười Làm hắn đau lòng đau mà vui sướng Có thể nhìn thấy nàng có được hạnh phúc Không phải hắn sở hy vọng sự tình sao Nhưng ngược kia một tấc vuông nơi Vì sao như là bị tinh tế thứ chui vào đi, muốn tìm ra rốt cuộc đau ở nơi nào, lại như thế nào cũng tìm không ra tới, chỉ có thể tùy ý kia tinh tế. Thứ, chui vào huyết nhục khoảng cách, đầu đá lung tung mà tìm kiếm xuất khẩu, cuối cùng lại là làm chỉnh trái tim đều che kín vết thương. Có lẽ, hắn hy vọng nàng hạnh phúc, là hắn thân thủ cho nàng. Nhìn thấy nàng vì khác nam tử cười đến như vậy ngọt, trên mặt hắn tươi cười có chút đau thương. Nàng là hắn thế giới duy nhất quang minh, làm hắn muốn nắm chặt, nhưng người như thế nào chảo được quang. Hắn bàn tay, vô lực mà thu trở về, ở nàng giọng nói rơi xuống kia trong nháy. Mắt, ca, ta là cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Thiểu âm rủ gì êm tai tiếng nói, có một cổ kiên định bất di chắc chắn. Nàng quyết định sự tình, nàng nhìn chúng người, đều sẽ không thay đổi. Này, đó là nàng quyết đoán. Như thế, ca... Chúc mừng ngươi, thiểu nhạc bả vai hơi hơi phát run, xoay người, không muốn nàng nhìn thấy chính mình yếu ớt một mặt, ca, ta vĩnh viễn đều là muội muội của ngươi, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, sẽ không thay đổi, thiểu âm không có nhìn. Đến hắn giờ phút này khuôn mặt, chỉ cho là hắn luyến tiếc chính mình, nhạt nhạt mở miệng nói, ở nàng trong lòng, hắn vẫn luôn là nàng ca ca, bảo hộ nàng, an ủi nàng của vũ nàng cái kia ca ca. Cửu nhi, ta muốn, ngươi không hiểu. Thiều nhạc trong lòng yên lặng mà thở dài, ánh mắt ảm đạm. Hắn vĩnh viên chỉ là nàng ca ca, đối hắn mà nói, bi thương nhiều hơn vui sướng. Chờ ngươi ngày đại hôn, nhất định phải mời ta. Hắn nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, làm bộ không có. Việc gì người bộ dáng mỉm cười đối thiều âm nói. Ta có chút mệt mỏi, đi về trước. Ta đưa ngươi, thiểu âm cảm giác được thiểu nhạc cảm xúc có chút hà xuống, lại không biết là cái gì nguyên nhân, nàng bồi hắn đi ở tuyết địa thượng, đem hắn đưa đến ngừng ở bên ngoài xe ngựa phía trên, nhìn hắn bước lên xe ngựa không có quay đầu lại, theo xe ngựa càng lúc càng xa, nàng cảm giác tựa hồ có cái gì ở sụp đổ, nàng mang lên khăn che mặt, vòng quanh đường cũ, đi trở về kính tuyết, lâu, đưa nàng lại đây xe ngựa còn ngừng ở bên ngoài, Đi nam sau phố, nàng ngồi ở trên xe ngựa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đạp đạp đạp. Massa phu trầm mặc không nói, vẫn luôn cúi đầu, làm người thấy không rõ hắn bộ dáng Hắn dơ lên roi ngựa, làm xe ngựa bay nhanh mà đi tới. Thiểu âm ngồi ở xe ngựa trong vòng, trong lòng nghĩ đến rất nhiều sự tình. Vô luận là đại hôn sự tình, vẫn là tổ kiến thế lực sự tình, đều yêu cầu tiêu phí không ít tâm tứ. Một kiện là nàng trung thân đại sự mặt khác một kiện tắc du quan nàng có không tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới dừng chân máu chốt nàng suy nghĩ trong chốc lát cảm giác xe ngựa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh nàng vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài lúc này mới nhìn thấy con đường này cũng không phải đi nam sau phố lộ mà là ra khỏi thành lộ nàng ý thức được sự tình không đúng biết này ma sa phu hẳn là có vấn đề liền tính giờ phút này nàng tưởng đi xuống cũng không như vậy dễ dàng xe ngựa chạy Đến quá nhanh, căn bản không thể nhảy xuống đi. Bất quá là một lát công phu, nàng liền nhìn đến xe ngựa đã chạy như bay ra khỏi thành cửa. Nàng đang chờ đợi cơ hội đào tẩu, xem ngoài thành dòng người đã phi thường thưa thớt. Nàng chuẩn bị ở trong tay ngân châm đột nhiên sáng lên. Hướng tới Massa phu sau cổ vọt tới, Massa phu đột nhiên rơi xuống lưng ngựa. Không có người điều khiển con ngựa, chưa từng dừng lại. Thiểu âm nhảy lên lưng ngựa, đem dây cương giữ chặt, dừng xe ngựa. Nhảy xuống xe ngựa lúc sau, liền đem roi dài dương lên, làm không xe ngựa lập tức hướng tới phía trước chạy mà đi. Chính nàng còn lại là hướng tới một bên rừng cây trốn đi, muốn tính xem này biến, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào muốn đem nàng bắt đi. Xe ngựa không có phương hướng mà chạy loạn, ở nhằm phía rừng dập thời điểm, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Ở thiểu âm trong tầm mắt chia 5 xẻ 7 một phiến, nhằm phía không chung, toàn bộ xe ngựa đã chia năm xẻ. 7. nhìn đến trong xe ngựa bốc lên khói đen nàng liền biết này xe ngựa bên trong định là cất giấu thuốc nổ linh tinh đồ vật nếu là nàng còn ở xe ngựa trong vòng tất nhiên sẽ bị nổ thành dập nát tựa như kia xe ngựa giống nhau nàng đáy mắt hiện lên một mặt hàn ý những người này muốn chính là nàng mệnh một đám trên mặt mang mặt nàng người vây quanh đi lên nhìn thấy bên trong xe ngựa cũng không có thi thể tất cả đều hoảng loạn thủ lĩnh trong xe ngựa không có người Phế vật còn không cho ta một tấc tấc mà lục xoát Này phạm vi mười dặm nội đều là chúng ta người Nàng liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay Mở miệng người là một nữ tử Bén nhọn nói âm Tràn ngập sát khí Làm cửa thành người nhìn trầm chầm, chầm khẩn Nàng nếu ra thần đều Cũng đừng muốn sống trở về Tuân mệnh Huấn luyện có tố bộ hạ Lập tức phân tán mở ra Tên kia nữ thủ lĩnh trong tay lấy ra một cái sáo nhỏ thổi lên Nguyên bản còn bầu trời trong xanh chốc lát Gian liền hóa thành đen như mực một mảnh Từng con hắc con rơi Vờn quanh ở trên không Ở tên kia nữ thủ lĩnh chỉ huy hạ Thâm nhập rừng cây bên trong tìm kiếm lên Thiểu âm nhìn thấy này đó hắc con rơi thành đàn mà phi ở phía trên Nếu ở ngốc tại nơi này Nhất định sẽ bị phát hiện Hiện giờ đối phương người đông thế mạnh Nàng nếu chính diện đón nhận Khẳng định là sẽ có hại Phía sau rừng cây Là nàng hiện giờ duy nhất có thể ẩn thân địa phương. Nàng thật cẩn thận mà lùi. Lại, đi bước một mà rời đi những người đó tầm mắt phạm vi. Nàng gặp mấy phê sư tầm đội ngũ, vì không rút dây động rừng. Nàng chỉ có thể kiềm chế đem bọn họ tiêu diệt xúc động, tìm kiếm đột phá khẩu. Sàn sản xa, dẫm lên Thảo Diệp đi qua đội ngũ. Lần thứ hai tới gần, thiếu âm tránh ở cục đá lúc sau, dùng cao lớn Thảo Diệp ngăn trở chính mình. Người rốt cuộc là chạy cái gì địa phương đi, đảo ba thước đất cũng phải tìm ra tới, thủ linh chính là hạ tử mệnh lệnh, lúc này, đây tuyệt không có thể lưu lại người sống, nếu không, chúng ta những người này cũng đừng muốn sống đi trở về, cẩn thận tìm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nghe được bọn họ đằng đằng sát khi nói, thiều âm không khỏi cảm giác một trận vô ngữ, nàng cùng những người này có cái gì thù, vì cái gì vẫn luôn đuổi giết nàng. Nàng nhớ rõ ngày đó ở phỉ diễm đại thảo nguyên đuổi giết nàng kia thất người cũng là những người này, bọn họ đối với thiên diệu Hoàng Triều không quen thuộc, nói chuyện thời điểm còn có chút không giống nhau khẩu âm, xem ra chính là vân mộng bên kia phái tơi sát thủ, nếu là như thế này, kia nhưng thật ra có thể biết nguyên nhân. Nàng tồn tại, gây trở ngại nào đó người ích lợi, cho nên thiết yếu diệt trừ nàng, mới có thể miễn rất nỗi lo về sau. Nàng không biết chính mình thân phận vì sao bại lộ, nhưng xem ra hiện giờ tình huống của nàng thực không ổn. Những người đó vừa mới đi qua đi, nàng từ cục đá mặt sau đi ra, nàng biên trốn biên đi, dọc theo đường đi. Nỗ lực làm chính mình không lưu một tia dấu vết. Dần dần mà, nàng liền nhìn đến chính mình đi vào một mảnh hoa mai lâm, nhưng mà, này phiến hoa mai lâm lại là kỳ dị bích ngọc hoa mai, lăng hàn giật vận nụ hoa, bày biện ra đạm hàn bích sắc. Nàng nhìn thấy mai lâm bên trong không người, mặt khác một mặt tựa hồ chính là rừng cây xuất khẩu, liền thật cẩn thận mà đi qua. Đột nhiên, tay nàng bị người giữ chặt, nàng đáy lòng đột nhiên cả kinh, lòng bàn tay nắm mê phấn vừa muốn xái đi. Ra ngoài, liền nhìn đến sau lưng người bộ dáng, đó là một chương mang màu bạc mặt nạ mặt, một đóa hoa quỳnh nở rộ ở mặt nạ phía trên, phi thường độc đáo, màu tím vạt áo ở hắn phía sau tảng lớn huỳnh huỳnh quang sương mù bích sắc hàn mai lâm làm nổi bật hạ khác thường bắt mắt hư nam tử làm cái im tiếng động tác đem nàng một phen kéo đến mai lâm trung trong bụi cỏ mặt tháo xuống một mảnh cực đại lá cây ngăn trở bọn họ hai người thiểu âm không có nghe được tiếng bước chân lại tại hạ một khắc nhìn thấy một đám đen nhìn nhệt con rơi từ mai lâm trung xẹt qua tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thiểu nhi Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, áo tím nam tử đáy mắt phiếm ra kích động sáng dọi, tự cửu hoa sơn phân biệt lúc sau, hắn cho tới bây giờ mới tìm được nàng. Tím đàm, ngươi là như thế nào rời đi cửu hoa sơn? Thiểu âm nhìn thấy tím đàm thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hạ giọng hỏi. Ngày ấy chúng ta ở sương mù bên trong thất lạc lúc sau, ta cũng không biết đi tới cái gì địa phương, đánh bậy đánh bạ đi ra ngoài. Tím đàm mở miệng trả lời nói, đáy mắt lướt qua một mặt nhàn nhạt, nhạt dị sắc, tựa hồ cũng không có đối thiểu âm nói ra tình hình thực tế. Ngươi không có việc gì liền hào, ta phải đi, lần này cảm ơn ngươi. Thiểu âm biết sự tình tất nhiên không có hắn nói được như vậy đơn giản, tím đàm mất đi ký ức tựa hồ đã đã trở lại, hắn đã không phải nàng sở nhận thức cái kia đơn thuần đáng yêu tím đàm. Thiểu nhi, ngươi đối, ta ân cứu mạng, ta cả đời đều nhớ kỹ. Hướng bên này đi, có sông nhỏ thông hướng thần đều, trên mặt sông có thuyền nhỏ. Tím đàm đứng dậy, vì thiểu âm chỉ một phương hướng. Ta cứu ngươi một lần, ngươi cứu ta một lần, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, gặp lại. Thiểu âm không có chần chờ, hướng tới hắn sợ chỉ phương hướng đi đến, liền tính con đường phía trước có nguy hiểm, nàng cũng không sợ hãi. Nơi này đã sớm không có an toàn địa phương, đi nào con đường đều giống nhau. Nàng liền đánh cuộc một keo Cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng. Thiểu nhi Người kia vì sao là ngươi Áo tím nam tử nhìn nàng đi xa bóng dáng Cầm nắm tay Mặt nà che đậy hạ tuấn nhan Lộ ra một cổ ẩn nhẫn giấy ruộ Vì cái gì chiều âm công chúa sẽ là nàng. Vì cái gì nàng không phải Phổ phổ thông thông nữ tử Mà là hắn địch nhân Thái tử điện hạ Ngài như thế nào ở chỗ này Một đám che mặt tử sĩ Nhìn thấy có người xuất hiện ở chỗ này, lập tức vây quanh lại. Đây, đương nhìn thấy trước mắt người thời điểm, tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hừ, áo tím nam tử lanh thân hừ nói, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, tựa như hàn băng đảo qua bọn họ trên người, sợ tới mức bọn họ cả người cứng đờ. Không sai, trước mắt cái này nam tử, đúng là vân mộng hoàng triều thái tử ra, mộng đàm, nhưng hắn lại rất hoài niệm chính mình vẫn là tím đàm thời điểm. Có thể không cần tưởng quá nhiều, quá tự tại vui vẻ nhật tử. Ngày đó hắn gặp được chặn giết, cùng bộ hạ thoát ly, rơi xuống nhai hạ. Nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hạ liêu vẫn sống xuống dưới, chỉ là mất đi ký ức. Ở cửu hoa sơn bên trong, hắn gặp cùng hắn cũng hữu cũng địch tổ chức, chiến đấu bên trong, đột nhiên nhìn thấy cửu hoa sơn chủ phong sụp đổ, hắn bị phi thạch nện trúng đầu, lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, Trong đầu mơ hồ hồi ức đã trở nên rõ ràng lên, hắn đã biết chiều âm công chúa ở nơi nào, liền cũng nghe tin mà đến, biết được trưởng lão. Đoàn người hôm nay muốn giết chết chiều âm công chúa, hắn liền lại đây nhìn xem, lấy bảo vạn vô nhất thất. Hắn thật trọng từng bước nhiều năm, mới có được hiện giờ địa vị. Nếu bị người biết hắn không phải hoàng tộc huyết mạch, kia hắn sở hữu hết thảy đều sẽ biến mất, mẫu hậu cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại tính mạng của hắn. Hắn nguyên bản cũng không biết chính mình không phải hoàng tộc hậu duệ, hắn chỉ là phát hiện mẫu hậu phái ra rất nhiều mật thám, cho nên mới sai người đi. Cha! Này một cha liền cha ra kinh thiên bí mật, hắn thế nhưng không phải hoàng gia dòng chính con nối dõi. Lúc trước hoàng hậu sở sinh đế nhất thai là nữ anh, nghe nói kia nữ anh hiện giờ thượng trên đời. Hắn vẫn luôn đều nói cho chính mình, hắn cùng nàng chi gian, chỉ có thể lưu lại một hoàng đồ bá nghiệp nhất định có điều hy sinh, nàng nếu lúc trước đã bị người hy sinh, kia hiện tại liền không cần lại trở về. Nhưng mà, đương hắn nhìn thấy kia một đạo ở trong rừng xuyên. Qua bóng hình xinh đẹp, trong đầu kia ngắn ngủi mà tốt đẹp hồi ức, đột nhiên nảy lên trong lòng. Hai trương khuôn mặt trọng điệp ở bên nhau, giống như sầm sét giống nhau đánh xuống tới, làm hắn lâm vào thật lớn chấn động bên trong. Ngày đó cứu người của hắn, chính là hắn muốn giết chết nữ tử. Nhưng mà, Ma xui quỷ khiến giống nhau, hắn không những không có động thủ, còn tự mình nói cho nàng đường ra. Nếu biết hắn thả chạy thiểu âm, trưởng lão đoàn nhất định tức giật, nhưng hắn lại không cách nào đối nàng xuống tay. Ngu xuẩn, thái tử điện hạ ở nơi nào chúng ta như thế nào có tư cách hỏi đến. Một người mở miệng quát lớn nói, đáy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Mọi người vội vàng im tiếng, không dám nói nhiều chỉ có thể cúi đầu mặc cho thái tử điện hạ trừng phạt. Phạt đứng ở trời tối, mộng đàm khí phách thanh âm, máu lạnh vô tình hạ xuống. Mọi người nghe vậy chỉ có thể nhận phạt, ai kêu bọn họ chọc giận thái tử điện hạ. Bên kia, Thiều Âm theo Mộng Đàm. Sở chỉ phương hướng, thuận lợi rời đi này phiến cánh rừng, ngồi thuyền nhỏ hướng tới thần đều phương hướng thổi đi. Nàng biết vào thành địa phương có những người đó nhãn tuyến, nàng không có lập tức tiến vào thần đều mà là ở bờ sông nhờ tới đôi sách liền ở nàng nghĩ như thế nào vào thành mới không dẫn người chú mục thời điểm, nàng gặp được một chi đón dâu đội ngũ đi ngang qua dọc theo đường đi diễn tàu sáo và trống nhìn qua náo nhiệt đến cực điểm thiểu âm trước mắt sáng người, có vào thành chú ý, những người này mỗi một cái đều có công phu đáy đi đường bộ bộ sinh phong chiêng trống tận trời bên trong một cái xanh sao vàng vọt tân lang quan cưới cao đầu đại má Đi tuốt đàng trước mặt Đón dâu đội ngũ phi thường khổng lồ Nhìn qua không phải người thường ra Đón dâu đội ngũ Mọi người nhìn qua phong trần mệt mỏi Nhất định là từ phương xa mà đến Thiều âm còn chú ý tới một chút Kia tân lang quan bên người Còn đi theo hai gã tinh thần dạ Giờ lão giả Rất có thể là kia gầy yếu tân lang Bên người hộ vệ Trên đường phàm là có người đi đường Nhìn thấy này một chi manh mông quần quần đội ngũ Chẳng lẽ là né xa ba thước đáy mắt lộ ra kính sợ chi sắc, đón dâu đội ngũ dơ lên cao tinh kỳ thượng, thình lình viết la tự, thần đều bên trong có danh vọng nhân gia chung, có thể có như vậy phô trương phi thường thiếu, trong đó càng không có nào một hộ là họ la, cũng làm thiểu âm kết luận bọn họ là đến từ địa phương khác. Vị công tử này thỉnh tiến lên một bước, ta có lời phải đối ngươi nói, thiểu âm đi tới đội ngũ phía trước, kia bình thẳng ung dung bộ dáng, làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc, Nàng đứng ở nơi đó, vạt áo phiêu phiêu, dường như suốt trần tiên tử, một đôi trong sáng con người, tràn ngập gọi người tín nhiệm ấm áp quang mang. Thiếu gia, tiểu tâm có trá. Tân lang viên chức biên lão giả, cảnh giác mà nói, mặt giả thượng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ thiếu gia nếu là có một. Chút Sơ Suất, kia hắn nhưng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Khụ khụ khụ. Nghe nói lão giả như thế nói, Kia la thiếu gia nhíu nhíu mày, vàng như nến trên mặt, lộ ra một mặt trần chờ chi sắc. Nếu không phải hắn quá mức gầy yếu, yếu, sắc mặt nhìn qua quá khó coi, hắn bộ dáng còn coi như là đoan chính. Chỉ là hàng năm đã chịu bệnh ma quấy nhiễu, hắn hiện giờ đã gầy đến da bọc xương. Hắn kịch liệt ho khan lên, tựa hồ muốn đem phổi đều khụ ra tới. Nếu là vị công tử này không hy vọng tân nương trở thành quả phụ, liền một mình tiến lên đây. Ta có biện pháp chữa khỏi ngươi nửa năm chưa lành bệnh tật. Thiếu âm nhìn thấy bọn họ vẻ mặt hoài nghi. Giòn xinh tiếng nói. Rõ ràng mà hạ xuống. Làm nguyên bản còn vẻ mặt hoài nghi la thiếu ra đổi đổi sắc mặt. Khiếp sợ mà nhìn nàng. Hắn là nửa năm trước mới được phi thường nghiêm trọng chứng bệnh. Thỉnh rất nhiều danh ý. Đều không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ ngược lại là bệnh nguy kịch. 2. Vị lão giả sắc mặt cũng đổi đổi. Bọn họ thiếu ra ở nửa năm trước nhiễm bệnh. Đây là cái bí mật. Trước mắt cái này cô nương là như thế nào biết đến. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. La ra thiếu ra mở miệng nói, nhìn thấy hai vị hộ pháp muốn ngăn cản. Hắn có chút chua sót nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta vốn chính là mau chết người, không có cái gì đáng sợ. Hiện giờ có một đường cơ hội, nếu không thử xem, như thế nào biết kết quả. Thiếu ra cẩn Thật, hai vị hộ pháp nghe vậy. Lúc này mới không có ngăn cản, bọn họ thiếu ra hiện giờ bệnh tình đã phi thường nghiêm trọng, nếu không phải như vậy, bọn họ lão ra cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn dùng sung hỉ, tới hướng rớt hắn trên người bệnh ma, giá, là thiếu ra vẫy vẫy roi ngựa, một mình đi lên trước tới, đi vào thiếu âm trước mặt thời điểm, hắn đôi mắt nhìn chăm chú nàng, dường như chết đuối người, bắt được cuối cùng cứu mạng rơm già. đôi mắt, Bên trong có một thuốc ngọn lửa, lóe ngôi sao quang mang. Ngươi có thể trị hảo ta bệnh. Tự nhiên, thiếu âm gật gật đầu, tràn ngập tự tin nói âm, vô cớ kêu hắn cảm giác rất có tin phục lực. Ngươi hiện giờ phát bệnh hẳn là có năm tháng nửa đi. Nếu ngươi lại vãng nửa tháng gặp được ta, đến lúc đó chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nàng quét quét vị này la ra thiếu gia nhàn nhạt nói âm, lộ ra vài phần chắc chắn. Xem khí sắc, sát bệnh tình, tinh tế tỉ mỉ. Phán đoán ra người bệnh nhiễm bệnh thời gian cùng nguyên nhân, đối với Thiều Âm mà nói, là phi thường sự tình đơn giản. Ma y chi danh, không phải vô cùng đơn giản hai chữ, mà là thực lực cùng y thuật ngưng tụ mà thành kim tự chiêu bài. Ta đây còn có thể cứu chữa sao? Làm ơn ngươi cứu cứu ta, ta là La gia Tam công tử La Phù Xuân, chỉ cần ngươi có thể cứu hảo ta, muốn cái gì điều kiện tùy ý ngươi đề. La Phù Xuân nghe được nàng lời nói, trong lòng trọng bốc cháy lên hừng hực. Ngọn lửa, hắn là một phàm nhân, cũng sẽ sợ hãi tử vong. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không muốn hắn tân nương tử, trở thành quả phụ, một mình thừa nhận trăm năm cô độc. Cũng là vì Thiều âm nói, làm hắn trong lòng khơi dậy cầu sinh dục vọng. Nguyên bản, hắn đã ở lần lượt hy vọng cùng thất vọng giao điệp bên trong, rơi vào tuyệt vọng vượt sâu. Nhưng là... Bởi vì trong lòng sở ái nữ tử, hắn vẫn như cũ đối sinh mệnh có cuối cùng một tia hy vọng mồi lửa Biết vì sao ta muốn kêu ngươi đơn độc tiến lên sao? Bởi vì ngươi bệnh, kỳ thật là bị người hại ra tới. Nguyên bản ngươi chỉ là phi thường đơn giản phong hàn, nhưng là ngươi dược lại bị người đánh cháo. Ta xem ngươi sắc mặt, liền có thể nhìn ra ngươi dược đã bị thay đổi gần nửa năm. Thiểu âm thấp giọng nói âm, làm la phủ xuân trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Bệnh của ngươi phát ra từ phổi, sở yêu cầu dược thảo hương vị hẳn là khổ trung hơi cam. Nếu ngươi ngày thường sở uống dược, không phải như... Thế hương vị, vậy thuyết minh có vấn đề. Không đợi La Phủ Xuân mở miệng dò hỏi, thiểu âm liền giải thích nói. Thần y, ngươi nói được không sai, ta ngày thường uống dược đều là chua sót đến cực điểm. La Phủ Xuân đáy mắt chàn ngập phức tạp chi sắc, nghĩ đến chính mình này nửa năm đã chịu ốm đau tra tấn. Đối với cái kia hại người của hắn, hắn liền hận đến ngứa răng, nguyên bản cho rằng nhập khẩu thuốc hay, hiện giờ lại thành đoạt mệnh độc dược, trên đời này đáng sợ nhất nơi. Nào là độc dược, kỳ thật là người tham lam tâm nột, hắn thân là la ra nhất được sủng ái tuổi trẻ tiểu bối, hắn tồn tại uy hiếp tới rồi những người khác địa vị, nhân ra tự nhiên dung không được hắn tồn tại, nhớ tới hắn sợ uống dược, đều là từ thúc thúc tự mình bưng tới. Hắn liền cảm giác một trận thấu xương trái tim băng giá. Khủ khủ khủ. Hắn nói chuyện, lại lần thứ hai khoảng cách ho khan lên. Hiện giờ hắn nhìn về phía thiểu âm ánh mắt, đã là kính sợ như thần minh. Cầu. Thần y cứu ta một mạng. Hắn cầm nắm tay, khẩn thiết thỉnh cầu nói. vươn tay tới. Thiểu âm nhàn nhạt nói, khăn che mặt dưới ngọc dung nhìn không ra là cái gì biểu tình. La Phủ Xuân lập tức đem bàn tay ra tới. Còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được đầu ngón tay đau xót, nàng ngân châm liền hạ xuống, tay nâng châm là đợi cho nàng rút khởi ngân châm, hắn đầu ngón tay thấm ra từng giọt đen đặc huyết tích, nhìn thấy ghê người, có hay không cảm giác hảo một chút. Thiểu âm thu hồi ngân châm, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước, dường như đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả, cả người giống như đều nhẹ nhàng xuống dưới, thần y, ngươi thật là thần y a La Phủ Xuân Nguyên Bản cảm thấy Thiều Âm nhìn qua quá mức tuổi trẻ, lại là một nữ tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút không xác định. Nhưng là Thiều Âm dùng nàng thật bản lĩnh, trực tiếp đánh mất hắn sở hữu băn khoan. La Công Tử hôm nay chính là Tân Lang Quan, cũng không nên chậm trễ giờ. Lành, hôm nay gặp được La Công Tử, mạo muội nhắc nhở một câu, La Công Tử này bệnh một chút còn không chết được, ta hôm nay còn muốn vào thành, liền không quấy dày thiếu âm không hề để chữa bệnh sự tình, mà là nói ra chính mình hành trình. Thần y đừng đi á, nơi này khoảng cách thần đều còn có chút lộ trình, thỉnh thần y cùng chúng ta đồng hành đi. Miễn cho này trên đường không yên ổn, nếu là có chút mau tạc bị thương thần y vậy không ổn. Nếu thần y cự tuyệt, đó chính là khinh thường chúng ta la ra. La phủ xuân sốt ruột mời nàng đồng hành, nếu là làm này đại cứu tinh đi rồi, kia hắn muốn thượng nơi nào tìm đi. Nàng nói chính mình một chút là không chết được, bất quá lại qua mấy ngày liền khó nói, hắn gặp một cái thần y, nơi nào sẽ bỏ qua cái này cứu mạng cơ hội. La công tử đều như thế nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thiểu âm nhàn nhạt nói, như cũ là vẻ mặt nhạt như, mau mới, mau mau cho mới. La phủ xuân vẻ mặt kích động mà đem. Thiểu âm thỉnh lại đây, kia nhiệt tình bộ dáng kêu la ra đội ngũ từ trên xuống dưới đều trợn mắt há hốt mồm. Bọn họ thiếu ra đã phi thường lâu không có lộ ra gương mặt tươi cười, hiện giờ ở một cái người xa là trước mặt, thế nhưng lộ ra sáng lạn tươi cười, nhiệt tình mà tiếp đón khởi nàng tới, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ la ra tại thế tục bên trong có lẽ không có cái gì danh khí, nhưng lại là thật thật tại tại lánh đời đại gia tộc. Ở La Phủ Xuân tự mình mời. Hạ, thiếu âm ngồi tùy xe hoa lệ xe ngựa, Ở la gia vô số cao thủ hộ tống hạ, nganh ngang mà hoàn hồn đều. Ở cửa thành ẩn núp người, rõ ràng gặp được thiểu âm ở trong xe ngựa mặt, nhưng lại kiêng kỵ la ra cường đại hộ vệ đội, tất cả đều không dám động thủ, chỉ có thể xem nàng ở dưới mí mắt vào thần đều. Bọn họ đã có thể tưởng tượng thủ linh sắc mặt, sẽ là cỡ nào khó coi. Bọn họ bày ra thiên la địa võng lại còn làm một cái liền võ công đều sẽ không nhược nữ tử trốn thoát. Cuối cùng vẫn là làm trò như vậy nhiều người mặt, quang minh chính đại trở về, nhận được thiểu âm an toàn vào thành tin tức, ở ngoài thành rừng cây tìm ban ngày nữ thủ lĩnh, tức giận đến thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ hột máu. Đáng chết tiện nhân, nàng rốt cuộc như thế nào cùng la ra nhấc lên quan hệ. Nữ tử che bố mặt, bị tức giận đến xanh mét, ngược bực mình đến vô pháp hô hấp, thấy bốn bề vắng lặng, nàng kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương nùng trang diễm mạt mặt, Nếu thiều âm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này, đúng là cá qua. Nàng không chỉ là vân thượng bốn đem chi nhất, vẫn là mặt khác một phương thế lực phái lại đây nằm vùng. Nguyên bản nàng bởi vì yêu mạch tử hoàng, muốn phản bội nàng phía trước tổ chức, nhưng ở biết được thiều âm chính là phía trên hạ lệnh muốn giết chết chiều âm công chúa, nàng liền chủ động tiếp được giết chết nhiệm vụ. Thủ lĩnh, lần này thái tử ra cũng tới rồi nơi này, biết được chiều âm công chúa ở. Ngài săn bắt hạ đào tẩu, hiện giờ chính đại phát lôi đình. Một người tử sĩ đứng ở cá qua bên người, thấp giọng mở miệng nói. Hừ, bất quá là một cái giả thái tử, nếu không phải trưởng lão đoàn muốn bồi dưỡng hắn vì đế, hắn cho rằng chính mình tính cái gì? Cá qua cười lạnh nói, trên mặt lộ ra một mặt khinh thường chi sắc. Ngươi cảm thấy ta tính cái gì? Một tiếng lạnh buốt tiếng nói. Từ một bên chuyển tới, sợ tới mức cá qua trái tim co rụt lại, hoảng loạn mà ngẩn đầu nhìn. Về phía vẻ mặt âm trầm mộng đàm, nghe được hắn nói, tất cả mọi người là đột nhiên run lên, trên mặt như thế hoảng sợ chi sắc. Mộng đàm thái tử chính là có tiếng thiết huyết thủ đoạn, bị hắn nghe được cá qua ở trước mặt mọi người nói hắn nói bậy, miễn bản nói người, liền tính là nghe người cũng muốn đã chịu liên lụy, điện hạ thứ tội. Là thuộc hạ nhất thời khẩu mau, Nói sai rồi lời nói, Điện hạ đại nhân đại lượng, Không cần cùng thuộc hạ so đo, Cá qua không tình nguyện mà mở, Miệng nói, Ở mộng đàm trước mặt ăn nói khép nép, Làm nàng cảm thấy thật mất mặt, Tư đồ, Ta không nghĩ lại nghe thế điêu phụ nói một lời, Mộng đàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, Thanh âm dường như đến từ địa ngục bên trong làm người không rét mà run, Là, Thái tử gia Tư đồ biết nên như thế nào làm. Đi theo ở mộng đàm bên người người hậu tư đồ, lạnh nhà thanh âm tràn ngập lửa giận. Cái này tiểu nhân vật dám xem thường thái tử ra, đó chính là dẫm tới rồi hắn điểm mẫu. Chốt, bọn họ coi là thần giống nhau thái tử ra, nơi nào dung bất luận kẻ nào vũ nhục. Mộng đàm không nghĩ lại nhìn đến cá qua mặt, trực tiếp vẫy vẫy ống tay áo rời đi. Nghe nói thiểu âm đã bình an hoàn hồn đều, hắn cảm giác tựa hồ cũng an tâm vài phần. Đến nỗi dư lại sự tình, tư đồ sẽ thay hắn xử lý tốt. Các ngươi mấy cái, đem cái này di hạ phạm thượng điêu phụ cho ta bắt lấy. Tư đồ trong tay lượng ra trưởng lão đoàn trao tặng lệnh bài, đó là tử sĩ đoàn chỉ huy lệnh bài. Có thể nói là tử sĩ trong quân đội hổ phù, có thể điều động tất cả trưởng lão đoàn bồi dưỡng ra tới tử sĩ. trừ bỏ tối cao chờ vài tên tử sĩ ở ngoài, hắn có thể đối còn lại bất luận cái gì tử sĩ hạ lệnh. Chính hắn bản thân chính là kia vài tên cao đẳng tử sĩ chung một cái. Nhìn thấy trong tay hắn lệnh bài, nguyên bản còn nghe lệnh với cá qua thủ ha, lập tức động thủ đem nàng chế trụ. Ngươi phải làm cái gì? Ta chính là trưởng lão đoàn thân phong thủ lĩnh. Cá qua dựa vào nơi. Hiểm yếu chống lại nói, còn không biết chính mình hiện giờ tình huống. a thật là buồn cười xuẩn nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không biết? chúng ta thái tử ra là trưởng lão đoàn bên trong vị kia thân tôn sao ngươi cho rằng lúc trước chiều âm công chúa bị đưa ra cũng chỉ là một cái ngẫu nhiên sao tư đổ từng bước một đến gần cá qua nhìn nàng kinh hái ánh mắt hắn trên mặt lộ ra cười lạnh mộng đàm sẽ trở thành vân mộng thái tử không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên sự tình công chúa đổi thái tử kế sách sớm tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu tiến hành rồi hiện giờ chiều âm công chúa xuất hiện Kia nàng liền thiết yếu chết. Như vậy thái tử ra liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị, không uổng thổi phi chi lực. Thái tử ra không muốn nghe đến ngươi nói chuyện, vậy ngươi liền cho ta nhắm lại miệng. Tư đổ một sửa vô hại biểu tình, lộ ra một mặt tàn khốc chi sắc. duỗi tay nắm cá qua cầm, đem dược bình đen tuyển dược rót nhập nàng yết hầu. Đương lửa đốt dược, xuyên qua nàng yết hầu, nàng cảm giác yết hầu hoàn toàn thiêu lên, mãnh liệt đau nhức. Làm nàng nhìn không được kêu to lên Nhưng lại phát hiện chính mình căn bản kêu không ra thanh âm tới Phá la khàn khàn bén nhọn thanh âm Cùng với huyết sắc tà dương Phá thành mảnh nhỏ Nàng há to miệng Muốn nói chuyện Chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa thanh âm Nàng đáy mắt chàn ngập sợ hãi cùng không cam lòng Nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì Nàng Rốt cuộc là nơi nào treo chọc đến cái kia sát tinh Chỉ là một câu Đã bị đánh hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được xoay người. Cùng trong rừng cây thảm đạm hình ảnh hoàn toàn bất đồng, thần đều bên trong tràn ngập vui mừng không khí. Thiểu phủ bên trong hiện giờ cũng là răng đèn kết hoa, rút đi trắng thuần chi sắc, thay vui mừng đỏ tươi. Từ trên xuống dưới công việc lưu bù lên, đem thiểu phủ trong ngoài đều quét tước đến sạch sẽ. Nhưng mà, này hết thảy lại không? Phải bởi vì thiếu âm hôn sự ở võ tôn vương đem xính lễ đưa vào đế y phủ mà phi thiều phủ thời điểm nguyên bản nghĩ nịnh bợ thiều phủ người đều thấy rõ một việc thiều âm đã rời đi thiều phủ lúc trước thiều phủ đối nàng một chút đều không tốt hiện giờ nàng đã tự lập môn hộ cùng thiều phủ không có cái gì liên quan những cái đó chuẩn bị tặng lễ cấp thiều phủ người tất cả đều đem hạ lễ sửa đưa đến đế y phủ nãi nãi những người đó thật là mắt chó xem người thấp cái kia Tiểu tiện nhân cũng là ăn cây táo, rào cây sung, hiện giờ thăng chức rất nhanh, liền không nhớ rõ chúng ta thiểu ra hảo. Thiểu phủ nhị thiếu ra thiểu mậu biết được võ tôn vương đem xính lễ đưa đi đế y phủ để chưa từng có rầm rộ, nhìn nhìn lại hiện giờ thiểu phủ môn đình vắng vẻ tiêu điều bộ dáng, đối thiểu âm liền oán hận không thôi. Hắn đã sớm không nhớ rõ lúc trước thiểu âm mẹ con hai người ở thiểu phủ qua đến là heo chó không bằng nhật tử, bọn họ đều là như thế nào khinh nhục các nàng mẹ con, các nàng mẹ con ở thiều phủ bên trong, có từng qua mấy ngày ngày lành. nãi nãi chúng ta thiểu phủ thật là ra bạch nhãn lang. Thiểu âm hiện giờ đương đế ý, liền cha đều không bỏ ở đáy mắt, thật sự là quá làm giận. Thiểu theo nhớ tới lúc trước bị thiểu âm trừng phạt, hiện giờ còn ghi hận ở trong lòng. Nghĩ nàng một cái nho nhỏ thứ nữ, hiện giờ lại có thể độc hưởng như vậy đại tôn vinh, nàng lại liền một chút quang đều dính không đến. Như thế nào, có thể không hận, chúng ta trước kia đối nàng như vậy hảo, nàng thật là không biết báo ân, phí công nuôi dưỡng một con cầu, thiểu na ác độc nói âm, tràn ngập ghen ghét, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể ỷ vào là võ tôn vương phi tỷ tỷ thân Phật, ở thần đều bên trong uy phong một phen, gả cho quý công tử, nhưng là hiện giờ liền một chương thiệp mời cũng chưa thu được, nhân ra căn bản là không nhớ rõ nàng là vị nào. Lão gia muốn đem này nghiệp chướng hung hăng giáo huấn một đốn, làm tất cả mọi người biết cái này bất hiếu con cháu là như thế nào đối đãi nhà mẹ đẻ. Bát di nương cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió, duỗi tay lôi kéo yếu đuối vô chủ kiến Thiều phổ, Đà thanh mở miệng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là quá bất hiếu." Thiều phổ ngượng ngùng gật đầu nói, cảm thấy bọn họ nói được cũng có đạo lý. "Các ngươi thật đúng là có mặt nói loại này lời nói." Trở về chiếu chiếu gương, nhìn xem các ngươi một đám dáng vẻ vô sỉ, rốt cuộc có bao. nhiêu mất mặt, một đạo ôn nhuận tiếng nói, lộ ra giận tái đi cảm xúc, nói năng có khí phách rơi xuống. Ngồi ở chủ vị thượng vẻ mặt nghiêm túc lão thái quân, đang nghe đến thanh âm này thời điểm, sắc mặt mới hòa hoán vài phần. Cái vui, mau tới nãi nãi bên người ngồi. Lão thái quân tự mình đứng dậy, đem thiểu nhạc đưa tới bên người ngồi xuống biểu hiện ra hắn ở Lão Thái quân trong lòng địa vị có bao nhiêu quan trọng. Hiện giờ thiểu nhạc mắt đã khôi phục quang minh, nghe nói là bị thiểu âm chữa khỏi. Cái này làm cho thiểu gia Nam Đinh, tất cả đều hận chết thiểu âm. Lão Thái quân nguyên bản liền yêu thương thiểu nhạc, hiện giờ thiểu nhạc khôi phục quang minh, có thể nói là thiểu phủ có khả năng nhất kế thừa ra chủ chi vị người. So với bao cỏ thiểu mộ, thiểu nhạc hiển nhiên càng đến Lão Thái quân thích, Hiện giờ lão thái quân nắm quyền, ngày nào đó nói không chừng liền sẽ làm thiểu nhạc kế thừa ra sản. Nãi nái, thiểu nhạc đi đến lão thái quân. Bên người ngồi xuống, ánh mắt đảo qua một vòng, mọi người sắc mặt khác nhau. Ở thiểu phủ bên trong, chân chính thích người của hắn, chỉ có lão thái quân một người. Những người khác đều hận không thể hắn nhanh lên biến mất, nhưng hắn như thế nào sẽ làm bọn họ vừa lòng đẹp ý. Thiểu nhạc, Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta Bất quá là một cái ở chúng ta Thiểu phủ ăn no chờ chết con vợ lẽ Nhị công tử thiểu mậu nhìn thấy Thiểu nhạc cao cao tại thượng bộ dáng Liền nhìn không Được nói ra lời này tới Lời này hắn nghẹn ở trong lòng lâu lắm Hiện giờ không phun không mau Nghe được lời hắn nói Đang ngồi người đều là kinh ngạc không thôi Bọn họ liền tính là trong lòng Đối thiểu nhạc ghen ghét không thôi Cũng không có cái kia lá gan nói ra Quả nhiên, thiểu mậu nói, chọc tới rồi lão thái quân chỗ đau. Nàng nhất coi trọng chính là thiểu nhạc cái này bảo bối tôn tử, nơi nào dung ai như thế nói hắn. Nghiệp trướng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lão, thái quân tức giận đến đứng lên, trong tay nắm quải trượng muốn đem hắn đánh ra đi. Ngươi cái chết lão thái bà, đuổi đi ta đại tỷ, còn tưởng đuổi ta đi. Ngươi như thế nào còn bất tử. Thiều mậu đôi tay chống ngạnh, bị lão thái quân đánh đến đau nhức, duỗi tay đem nàng đẩy trên mặt đất. lão thái quân bị đẩy trên mặt đất, khó thở, công tâm hôn mê bất tỉnh. nương, nãi nãi, lão thái quân. đại sảnh bên trong loạn thành một đoàn, thiểu nhạc nộ mục trừng mắt nhìn thiểu mậu, liếc mắt một cái, đáy mắt lướt qua một tia sát ý. như thế nhiều năm, đối hắn người tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay, lão thái quân chính là trong đó một cái. Thiều Mậu dám đối Lão Thái Quân xuống tay Hắn sẽ không bỏ qua hắn Đón dâu đội ngũ đã vào thành Quá một lát lập tức liền phải tới rồi Này nên làm thế nào cho phải a Mọi người nhìn thấy Lão Thái Quân một đảo Tất cả đều rối loạn đúng mực Nôn nóng vô cùng Vài vị di nương đem tân nương đưa ra muôn thiểu An Tổng quản cùng đại ba triều cô nai nái thiểu Nhạc nhìn thấy nằm ở trường kỳ thượng Lão Thái Quân Mở miệng chỉ huy lên Mọi người hiện giờ kinh hoàng thất thố, nghe được thiểu nhạc nói, vội vàng từng người công việc lưu bù lên. Lúc này đây thiểu phủ muốn xuất giá người, cũng không phải nhà bọn họ nữ nhi, mà là lão thái quân sư môn trung sư rất trương bạc linh. Bởi vì tiên vân trong cốc rất ít có người gà cưới, cho nên lão thái quân tự mình vì trương bạc linh tổ chức hôn lễ, làm nàng cảm thụ một chút thế tục bên trong nữ tử gà cưới cảm giác. Bên kia đón dâu đội ngũ, vòng quanh thần đều đi rồi một vòng. Thần y đại nhân ở tại nơi nào, khiến cho chúng ta đưa ngươi qua đi. La Phủ Xuân mở miệng dò hỏi, muốn chờ nganh đón đến tân nương từ lúc sau, lại đi tới cửa tìm thầy trị bệnh. Phía trước cách đó không xa liền đến, La Công Tử không cần lại tặng. Thiểu âm đi xuống xe ngựa, cũng ngượng ngùng chậm chế bọn họ đón dâu, ruỗi tay chỉ chỉ cách đó không. Xa dòng người thưa thớt đường phố. Chúng ta đã nhiều ngày sẽ ngủ lại ở say hoan lâu, thỉnh thần y cần phải bớt thời giờ lại đây một chuyến. La Phủ Xuân nhìn thấy nàng không muốn lộ ra chính mình thân phận mắt trông mong nhìn nàng, tưởng thỉnh nàng ra tay cứu trị vô số danh y đều bó tay không biện pháp chứng bệnh. Nguyên bản hắn bệnh còn có thể chữa khỏi, hắn gặp qua rất nhiều danh y đều vẻ mặt thông dong khai phương thuốc, nhưng bệnh tình vẫn là càng ngày càng nặng, hắn hiện giờ mới biết được rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Chỉ là trải qua nửa năm kéo dài, hắn ăn rất nhiều dược, hiện giờ này thân mình cơ hồ thừa nhận không được bất luận cái gì dược lực. Hắn duy nhất hy vọng, chính là trước mắt cái này thần bí nữ tử. Ngày mai, kính tuyết lâu tái kiến đi. Thiểu âm hôm nay có việc muốn vội, liền mở miệng chậm rãi nói. Nghe được nàng lời nói, la phù xuân trên mặt, lúc này mới lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu. Nhất định đến, nhất định đến, đưa. Thân đội ngũ, dần dần rời đi nàng tầm mắt, nàng xoay người hướng tới nam sau phố đi đến. Nàng vẫn chưa bởi vì hôm nay sự tình liền sợ hai đến tránh ở trong nhà, mà là tiếp tục làm chính mình sự tình. Bởi vì nàng liệu định những người đó hiện tại không dám lại động thủ, ở không biết rõ ràng nàng cùng cái kia thần bí la ra có cái gì quan hệ, đối phương tạm thời là sẽ không vọng động. Nàng cũng coi như là mượn la ra thế, kinh sợ ở những cái đó ngo ngoe dục dịch người. nàng Không tin mạch tử hoàng không có phái người ở nàng bên người bảo hộ, nhưng nàng vẫn là đã xảy ra chuyện, này cũng làm nàng đã biết một cái tin tức trọng yếu. Mạch tử hoàng bên người tuyệt đối có che giấu gian tế, hơn nữa vẫn là cái địa vị pha cao người, mới có thể đủ lửa trên gạt dưới, âm thầm ngáng chân, làm những cái đó âm thầm bảo hộ người mất đi nàng hành tung. Đã biết cái này mấu chốt, nàng liền có tự tin. Đến nỗi kia nội gian là cái gì người, nàng tự nhiên có biện pháp. Biết, không chỉ là vì nàng tự thân an nguy, cũng là vì mạch tử hoàng rút đi tùy thời khả năng bùng nổ u ác tính, diệt trừ nỗi lo về sau. Nàng một người đi hướng nam sau phố, dọc theo đường đi bình an không có việc gì, không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Nàng tìm được bách sự thông, làm hắn đem ở gần đây tên côn đồ toàn bộ tụ tập lại đây. Bách sự thông hiệu suất rất cao, không bao lâu, liền có một đoàn tên côn đồ tụ tập đến bách sự thông phá trong viện tới. Những người này nhìn qua đều là dáng vẻ lưu manh bộ dáng, rất nhiều đều là người trẻ tuổi, không có học giỏi, đi lên hắc đạo, hiện giờ đã vô pháp quay đầu lại. Bách sự thông, ngươi kêu chúng ta lại đây làm gì? Lão tử còn vội thật sự, có việc mau nói. Hôm nay bị cái kia vương công tử đánh một đốn, thật là tức chết người đi được. Hôm nào làm ta bắt được đến cơ hội, giết chết cái kia đồ con lợn? Giá ca kia vương công tử chính là quan gia đệ tử, không phải chúng ta có thể chọc. Vẫn là nhẫn một hơi đi. Đúng vậy, chúng ta không thể treo vào những người đó. Tính, đợi chút cùng đi uống một chén, lại đi nhạc một nhạc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm đám côn đồ hùng hùng hổ hổ đi đến, trên mặt đều là không kiên nhẫn chi sắc. Bách sự thông tại đây con phố thượng rất có ủy vọng, coi như là bọn rắn độc, nhưng này đó tên côn đồ phi thường khó khống chế không có ai làm cho bọn họ thiệt tình phục nhìn thấy bọn họ bộ dáng này bách sự thông cũng có chút lo lắng sợ thiểu âm sẽ có hại người đều đến đông đủ sao tựa như tiếng trời thanh âm từ trong phòng truyền ra tới làm tất cả mọi người cảm giác trong lòng ấm áp vánh tai muốn nghe được rõ ràng hơn một ít tiểu thư người đều tới không sai biệt lắm chỉ có vài người không tới bách sự thông có chút xấu hổ nói Nghĩ đến chính mình cam đoan nói đều có thể tới, cuối cùng vẫn là thiếu mấy cái. Không sao, có thể tới mấy cái tính mấy cái. Theo, kéo kẹt một tiếng, thiếu âm đẩy cửa ra phi, từ. Trong phòng đi ra, đứng ở mọi người trước mặt, rách nát trong viện, kia một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp, cơ hồ ở ngay lập tức thời gian, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nguyên bản nhìn thấy mỹ nữ, này đó tên côn đồ đã sớm cười vang đùa dỡn đi lên. Nhưng chạm đến đến thiểu âm kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt Tất cả mọi người cảm giác trong lòng tà ác ý niệm tức khắc bị nước đá tưới diệt Chỉ còn lại có tàn yên lượng lờ Các ngươi muốn ngẩn đầu ưỡng ngược sinh hoạt Vẫn là trà trộn ở tầm chót nhất Khi dễ dân chúng sống qua Các ngươi muốn chén lớn uống rượu Mồn to ăn thịt Lại sống được có tôn nghiêm sao Các ngươi muốn làm một phen đại sự Vẫn là muốn đần độn vượt qua cả đời này Trong viện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thiều âm thanh âm, ở mọi người trong đầu vang vọng không thôi. Nàng hỏi chuyện, ở này đó suốt ngày không lý tưởng, sống ủng niên hoa thời gian tên côn đồ trong lòng thật mạnh rơi xuống một kích, gọi bọn hắn trong lòng. Dâng lên sóng gió động trời, bọn họ đương nhiên muốn sống được có tôn nghiêm, muốn đua một hồi thanh xuân nhiệt huyết, làm một phen đại sự nghiệp. Nhưng là, bọn họ chỉ là mỗi người khinh bỉ tên côn đồ, cho dù là bọn họ người nhà. Đều xem thường vào nhầm lạc lối bọn họ. Nhưng là, bọn họ đi lên này bất quy lộ, liền không có đường rút lui. Liền tính hối hận lúc trước trở thành một cái không làm việc đàng hoàng tên côn đồ. Hiện tại nhưng không ai nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ. Hội, tất cả mọi người trầm mặc, không có người trả lời thiểu âm nói. Thiểu âm không có sốt ruột, mà là làm cho bọn họ trầm tư một lát, tiếp tục mở miệng nói. Nếu các ngươi nguyện ý, liền đi theo ta. Ta không cần mặt khác đồ vật, chỉ cần trung tâm người. Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta bằng cái gì muốn? Muốn đi theo ngươi? Một tên côn đồ nhút nhát sợ sệt hỏi, giống như ở thiểu âm trước mặt, hắn hoàn toàn không có dũng khí mở miệng hỏi chuyện. Kính tuyết lâu, say tiên. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, giòn xinh tiếng nói, làm sở hữu tên côn đồ đều sợ ngây người. Cái kia danh chấn thiên hạ say tiên cư nhiên liền ở bọn họ trước mắt. Ta có thể làm chứng, nàng chính là kính tuyết lâu say tiên. Bách sự thông mở miệng nói, khiến cho toàn bộ thần đều thay đổi bất ngờ say tiên, chính là hắn tiểu thư, đây cũng là làm hắn tự hào không thôi sự tình. Nhân sinh chính là một chén rượu, hương vị là nùng liệt vẫn là bình đạm, liền xem các ngươi mỗi người lựa. Chọn, hay không muốn đi theo ta, xông ra một mảnh thiên hạ, liền xem các ngươi chính mình lựa chọn. Đừng cho ta cho các ngươi tìm lý do. Thiểu âm làm bách sự thông lấy ra một cái tinh xảo bình rượu, đem triển mộng phù xuân đảo mãn chén rượu. Mùi rượu thơm nồng, tựa như mộng ảo giống nhau bay ra, làm mọi người trong nháy mắt tựa hồ thấy được vô số đã từng có được nhẹ mộng, hiện giờ lại bị hiện thực bén nhọn góc cạnh, hung hăng mà chọc toái. Này rượu tên là triển mộng phù. Xuân, nhân sinh một mộng, sao không thoải mái buông tay, đại say một hồi. Nhưng có người cùng ta cộng uống Nàng dơ lên chén rượu Đối với trời xanh Kia cổ ngạo thói đời hoa Nháy mắt thuyết phục mọi người tâm Khi bọn hắn nhiều năm sau này nhớ lại tới Trong lòng vẫn là chấn động không thôi Trong đầu kia phó đối rượu thủ trời xanh Khí phách thân ảnh Vĩnh viên vô pháp ma diệt Đi theo ngươi nếu có thể thẳng khởi sống lưng quá ngày lành Ta cùng Có cái thứ nhất mở Miệng người Hà quyết tâm nói Tin tưởng ta Ngươi sẽ không hối hận cái này lựa chọn Thiểu âm ánh mắt phóng nhu vài phần Làm mọi người cảm giác phá lệ thân thiết Ta nguyện ý đi theo say tiên Này con mẹ nó nghẹn khuất nhân sinh Lão tử đã chịu đủ rồi Ta muốn dương mi thổ khí Lại có một người mở miệng nói Mắt yên lặng nhìn thiểu âm Muốn từ nàng trên người Tìm kiếm dũng khí cùng lực lượng Hắn thấy được Nhìn thấy thiểu âm kia tự tin thân ảnh Tươi đẹp ánh mắt Cả đều tràn ngập ấm áp quang minh. Yên không có bản lĩnh khác, Nhưng có một viên trung tâm, Say tiên không cần ghét bỏ. Càng ngày càng nhiều người hưởng ứng, Nguyện ý đi theo thiểu âm. Nhìn thấy mọi người đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa, Bách sự thông phảng phất thấy được đã từng chính mình. Hắn mê mang đến vượt qua như thế nhiều năm, Hiện giờ mới chân chính tìm được rồi con đường của mình. Hắn tin tưởng ở tiểu thư dẫn dắt hạ, Bọn họ cũng có thể hốn đến hôm mưa gọi gió, Muốn hốn. Liền phải hỗn ra cái đại sự nghiệp tới, mới không uổng công người tới sinh đi một chuyến. Này đó nguyên bản giống như năm bè bảy mảng tên côn đồ. Tại đây một khắc cảm giác mọi người phá lệ có lực ngưng tụ. Mà bọn họ ngưng tụ điểm, chính là cái kia tràn ngập nhân cách mị lực nữ tử. Tuổi cũng không lớn, lại làm người nhìn không được tin tưởng. Ở mọi người cảm xúc mênh mông tuyên thể lúc sau, đột nhiên có người phá cửa mà vào. Chúng ta đã tới chập. Một người khuôn mặt tục tăng. Đại Hán, ở vài tên tên côn đồ nâng tiếp theo quẻ một quải mà vào bách sự thông phá sân. Hai tay của hắn vô lực ngầm rũ, nhìn dáng vẻ là bị người vặn gãy. Một chân cũng này đây không bình thường tư thế bãi, Đậu đại mồ hôi, từ Đại Hán trên mặt lăn xuống xuống dưới, nhưng hắn lại cực lực nhìn xuống. Con báo ca, là ai đem ngươi đả thương? Chính là cái kia vương tiểu tam, coi trọng tiểu hạ tỉ, đem nàng cường đoạt lại đi. Chúng ta mấy cái nhìn đến đuổi theo qua đi, đã bị đánh, cho tàn phế, đều là con báo ca trượng nghĩa, bằng không chúng ta đều phải bị đánh chết, con báo ca võ nghệ cao cường, kia vương tiểu tam như thế nào là con báo ca đối thủ, nói giỡn đi, phi, 100 vương tiểu tam đều không phải con báo ca đối thủ, còn không phải kia tiểu nhân dùng tiểu hạ uy hiếp, nếu chúng ta phản kháng, kia tiểu hạ liền sẽ bên đường bị lột sạch xiêm ý, kia tiểu hạ còn không được nhảy sông tự sát. Tiểu hạ là bách sự thông nghĩa tỉ, con báo ca đương. nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng là con báo ca bị đánh thành bộ dáng này, những cái đó y quán không chịu trị chị con báo ca, nói chúng ta là tên côn đồ, không đáng trị. Mọi người dăm ba câu nói lên sự tình trải qua, bách sự thông nghe được tiểu hạ xảy ra chuyện, trên mặt cũng chàn ngập nôn nóng chi sắc. Nghĩ đến cái kia vương tiểu tam, thật sự là khinh người qua đáng. nguyên lai like cái này đại hán là trên phố này rất có uy vọng con báo ca ngày thường thực trợ nghĩa võ công phi thường cao đối trên đường huynh đệ đề đều thực chiếu cố hắn riêng thỉnh con báo ca lại đây. nguyên bản cho rằng hắn là ỷ vào chính mình ở trên đường có uy tín danh dự địa vị cho nên mới lỡ hẹn không nghĩ tới là gặp gỡ vương tiểu tam hiện tại tiểu hạ tỷ bị vương tiểu tam mang đi chúng ta thiết yếu muốn cứu nàng bằng không cái kia cầm thú nhất định sẽ. Có người mở miệng nói, nhưng nghĩ đến vương gia chính là làm quan, bọn họ chỉ là tên côn đồ, căn bản, là cứu không gia tiểu hạ. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới. Tiểu thư, bách sự thông đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía thiểu âm, trên mặt tràn ngập ẩn nhẫn chi sắc. Ngươi không cần nhiều lời. Thiểu âm nhìn hắn một cái, đi hướng con báo ca. Nhìn thấy thiểu âm không nói gì, bách sự thông trong mắt có một tia lệ quang. Ngươi là cái gì người? Con báo ca nhìn thấy thiểu âm, liền biết nàng không phải nơi này người, ở trên đường hỗn người, nơi nào có như vậy. Thanh lệ thoát tục khí chất, nàng hẳn là thân cư địa vị cao người, trên người có hồn nhiên thiên thành quý khí. Ngươi là điều hán tử. Thiểu âm đi đến hắn trước mặt, nhỏ dài tay ngọc đột nhiên vươn, hướng tới con báo ca cánh tay đánh tới. Lại lấy kỳ mau vô cùng tốc độ, đá hắn bị thương chân một chút, mọi người chỉ nghe được ba tiếng liên tục. Ngay sau đó con báo ca liền phát hiện chính mình đau nhức tay chân lại có thể hoạt động. Ngươi, ngươi là như thế nào làm được? Con báo ca giật giật tay chân, phát hiện chính mình lại có thể động đệ, giống như thượng một giây bị đánh đến không thể đi đường người không phải hắn giống nhau. Nếu không phải mọi người quá mức hiểu biết con báo ca làm người, thật muốn cho rằng hắn là diễn kịch làm bộ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. thiểu Âm vỗ vỗ tay, kia nhạt như bộ dáng, làm tất cả mọi người bội phục không thôi. Quá lợi hại. Tất cả mọi người hít hà một hơi, nhìn đến nàng nối xương lưu loát thủ phát Còn có kia tiêu sái một chân, một giây liền sáng mù đại ra mắt. Ta con báo cuộc đời lần đầu tiên phục nữ nhân. Con báo ca cái này thiết tranh tranh con người rắn giỏi, trung khí 10 phần thanh âm, làm mọi người đều tinh thần dung lên. Sau này con báo này mệnh chính là của ngươi Mặc cho sai phái Hắn chắp tay Nghiêm túc nói Đối với người tập võ mà nói Tay chân chính là bọn họ tánh mạng Nếu tay chân không thể dùng Kia bọn họ này thân bản lĩnh liền phế đi Nguyên bản Hắn cho rằng chính mình nửa đời sau liền phải đương phế nhân Không nghĩ tới ba lượng hà đã bị trị hết Hắn người này có ân tất báo Trong lòng đã làm ra quyết định này Có con báo ca gia nhập có thể nói là như hổ thêm cánh A. Bách sự thông nhìn thấy con báo ca thế nhưng chủ động muốn nguyện trung thành tiểu thư, lập tức mở miệng nói. Đại gia gia nhập chúng ta say tiên điện, ngày sau chính là huynh đệ, hiện giờ tỉ muội gặp nạn, chúng ta liền đi đem nàng cứu trở về tới. Tuyệt không có thể làm cầm thú thực hiện được. Thiểu âm phất phất tay, giòn xinh tiếng nói, làm mọi người hốt mắt một ước, trái tim cũng dâng lên nhiệt huyết. Đã lâu thanh xuân tình cảm mãnh liệt, Lại về tới trên người Các huynh đệ, nghe ta an bài Đêm nay hành động, chỉ có thể thành công Nàng nhìn thoáng qua sắc trời đã đen xuống dưới Bọn họ say tiên điện lần đầu tiên hành động Liền tại đây trong đêm tối triển khai Mọi người vây quanh lại đây Nàng đứng ở trung ương Tựa như xa trường điểm danh tướng lánh Làm mọi người cũng cảm nhận được kia cổ khí phách hăng hái hào khí Nghe xong nàng kế sách Tất cả mọi người liên tục gật đầu Đôi khi không cần cậy mạnh cũng có thể giải quyết sự tình, chúng ta ở đối mặt khốn cảnh thời điểm, yêu cầu thanh tỉnh đầu óc, nhất thời xúc động cũng giải quyết không được vấn đề. Thiếu âm chậm rãi nói, nhìn này đó còn tồn nhiệt huyết người trẻ tuổi, nàng trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Những người này tiềm lực phi thường đại, xem ra nàng muốn chế định ra một ít phương án, hảo hảo thao luyện một chút bọn họ, nhìn nàng kia mắt ý cười. Mọi người đều cảm giác một trận lạnh căm căm, hình như là rơi vào ổ sói. Nhưng là, hiện giờ bọn họ đều đã gia nhập, phải đi chính là không dễ dàng. Vì cái gì ta cảm thấy tiểu thư cười rộ lên thời điểm, có điểm gọi người hơi sợ. Giống như nàng vừa rồi đang nói đến như thế nào xử trí vương tiểu tam thời điểm, cũng là cười đến thực sáng. Lạ, ta còn là thích tiểu thư mặt vô biểu tình, tương đối có cảm giác an toàn. Ta cũng lại đồng cảm a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người khe khe nói nhỏ nói, trong bất chi bất giác trong lòng đối với thiểu âm đã tràn ngập kính sợ. Đêm, càng ngày càng thâm, đúng là đêm đen phong cao. Gió đêm quyển chuyển nhẹ nhàng mà lôi cuốn băng tuyết hàn ý, tựa như bàn tay trắng vỗ huyền, nhẹ có qua đại sắc mái hiên bên một thúc hồng mai, chấn động rớt xuống vài miếng màu trắng tuyết đọc, phát ra mềm. Mại lạc tuyết thanh, một chản quất hoàng sắc đèn lùa, Lây động ở hành lang dài cuối Ở hình bộ thị lang vương tiểu tam phủ đệ bên trong Hẻo lánh phòng chất củi bên trong Sáng lên một mảnh ánh nến Chiếu đến cái kia bị trói gô Ở sài đôi bên tuổi trẻ cô nương hoa dung thất sắc Tiểu hạ Ngươi thật là quá mỹ Làm bản quan nhìn đều mắt thèm Tai to mặt lớn vương tiểu tam Điến đại cái bụng Nụ cười dâm đáng tới gần kia Nhìn qua nhu nhược đến cực điểm cô nương súc sinh Đừng Đụng ta Tuổi trẻ cô nương nộ mục trừng mắt vương tiểu tam, trên mặt lộ ra nồng đậm tức giật. Nàng liều mạng mà dãy rùa lên, đáy mắt toát ra một sợi tuyệt quyết chi sắc. Hôm nay liền tính là đồng quy vu tận nàng cũng sẽ không kêu cái này cầm thú chạm vào chính mình một chút. Hừ, tiện nhân, không biết tốt xấu. Xem ra bản quan không cho ngươi điểm giáo huấn nhìn một cái, ngươi là không biết bản quan lợi hại. Vương tiểu tam nghe được chính mình bị mắng, thẹn quá thành giật. Quát, duỗi tay muốn hướng tới bị trói chú tuổi trẻ cô nương đánh đi. Liền ở ngay lúc này, phòng chất củi đại môn, đột nhiên sụp xuống dưới. Oanh, bụi đất phi dương gian, vương tiểu tam liền nhìn đến phòng chất củi môn, đã vỡ thành từng khối. Mau tới người, có thích khách. Bụi mù tan đi lúc sau, vương tiểu tam kinh hái muốn chết nhìn một đám tên côn đồ, trong tay cầm cái chổi hùng hổ mà đứng ở cửa. Lại là ngươi cái này chết miêu phía trước còn không có bị đánh đủ. Nhìn đến cầm đầu chính là con báo ca, vương tiểu tam nhớ lại lúc trước sự tình, không ai bị nổi nói. Vương tiểu tam, ngươi đánh chúng ta huynh đệ, hiện tại còn như thế kiêu ngạo, ngươi thật đúng là đầu heo heo não, từ đầu đến chân, sống thoát thoát một đầu đại phì heo. Bách sự thông trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, nhìn đến vương tiểu tam còn không biết chính mình tình huống hiện tại, phất phất tay, ra lệnh một tiếng, Các huynh đệ, chộp vũ khí, đem cái này cầm thú không? Bằng hốn đản đánh thành đầu heo tam. Đánh. Hướng A. Mọi người cười đến vẻ mặt sáng lạ, trong tay nắm cái chổi cùng côn bồng, thậm chí còn có người cầm nồi sát sạn, dù sao có thể bắt được vũ khí, bọn họ đều lấy tới. Các ngươi không thể ẩu đả mệnh quan triều đình. Vương Tiểu Tam hét to một tiếng, nhìn thấy căn bản không có người để ý tới hắn. Hắn vội vàng chạy vắt giò lên cổ, "Người tới, cứu mạng a." Hắn hét to một tiếng, căn bản không có người tới cứu hắn, hắn sợ tới. Mức hai chân có chút nhũn ra, lấm la lấm lét mà liếc trên mặt đất bị trói chủ cô nương, còn tưởng trò cũ trọng thi, lấy nàng làm con tin, liền ở hắn muốn tới gần thời điểm, liền nhìn đến không biết khi nào đã có một người đứng ở kia cô nương bên người, thế nàng giải khai trên người dây thừng, Yến tử phi làm tốt lắm Bách sự thông nhìn thấy một cái nhỏ gầy nam tử Đã thần không biết quỷ không hay từ mặt khác một bên lẻn vào phòng chất củi Cứu con tin Cái này nhìn qua Bình phàm vô kỳ nam tử Chính là phi tặc Yến tử phi Vượt nóc băng tường khinh công nhất tuyệt Tiểu hạ không có việc gì Đại gia liền buông ra đánh đi Thế tiểu hạ ra một hơi Yến tử phi trên mặt cũng lộ ra tươi cười không nghĩ tới chính mình khinh công cũng có thể cứu người hào các huynh đệ động thủ bách sự thông một tiếng nha a đã sớm nhìn không được mọi người lập tức uổng lên đem vương tiểu tam hành hung một đốn cầm nồi sát sạn vị kia càng là thực không phúc hậu một cái sẻng đem hắn mệnh căn tử trọng thương phỏng chừng nửa người dưới liền phế đi a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai Làm mọi người nghe được trong lòng sảng khoái vô cùng Ngày thường vương tiểu tam ỷ vào chính mình là quan viên Khi dễ bọn họ Cường đoạt dân nữ Ăn không uống không Hắn nhất định không thể tưởng được Chính mình cuối cùng sẽ dừng ở này đó Tên côn đồ trong tay Bị sửa chữa đến như vậy thê thảm Cảm ơn đại gia Cảm ơn Tuổi trẻ cô Nương nhìn thấy như thế nhiều người tới cứu nàng Hốt mắt đỏ lên Trong lòng dâng lên cảm động chi tình Cái mũi một trận chua sót, tùy thời khả năng sẽ khóc xuống dưới. Nàng rất nhiều năm đều không có quá muốn khóc cảm giác, tại đây một khắc, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được nhỏ giọt xuống dưới. Những người này tuy rằng chỉ là đầu đường cuối ngõ tên côn đồ, lại nguyện ý mạo hiểm tới cứu nàng cái này bèo nước gặp nhau người xa lạ, làm nàng cảm động không thôi. Nàng nhận, thức bọn họ cũng không lâu, cũng chưa nói cho bọn họ chính mình chân chính thân Phật, vẫn luôn có điều giữ lại. Nhưng là, bọn họ lại dùng một khang nhiệt huyết, tới bảo hộ nàng an nguy, chẳng sợ nàng ý chí sắt đá, cũng muốn vì này động dung. Kỳ thật nàng cũng không kêu tiểu hạ, nàng tên đầy đủ là hoa úp hạ, là anh lạc lâu kim bài sát thủ. Chỉ là chấp hành một lần cao nguy nhiệm vụ, sắp tới đem đắc thủ thời điểm, bị ám toán, toàn thân kinh mạch tẫn hủy, giống như phế nhân. Giống nhau, nàng liều chết sát ra trùng vây, lại không thể hồi anh lạc lâu đó là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương hiện giờ nàng liền tính trở về cũng sẽ không có kết cục tốt không có hoàn thành nhiệm vụ sát thủ nhất định sẽ gặp trừng phạt sát thủ không có đồng tình tâm hiện tại nàng so với người thường còn muốn suy yếu nếu không phải bị bách sự thông cứu nàng khả năng liền chết ở đầu đường tiểu hạ tỷ bách sự thông bước nhanh đi đến hoa úp hà bên người lo âu trên mặt nở rộ ra sáng lạn tươi cười. Tiểu Thông, cảm ơn các ngươi. Vương Tiểu Tam là quan, dân không cùng quan đấu, các ngươi đi nhanh đi. Hoa Úp Hà biết rõ những người này đều không có cái gì địa vị, nếu bởi vì nàng mà mất đi tính mạng, nàng không đành lòng, vội vàng mở miệng nói. Vương Tiểu Tam chính là cái cầu quan, ai cũng có thể giết chết. Tiểu Hạ tỷ đừng sợ, có chúng ta đại gia ở, không có người có thể khi dễ ngươi. Yến Tử Phi mở miệng nói, nhìn Vương Tiểu Tam bị. Đánh thành đầu heo, trong lòng cũng ra một ngụm ác khí. Pháo hoa ở không trung bên trong nở rộ mở ra, bách sự thông nhìn thoáng qua không trung. Đã đến giờ, đại gia mau bỏ đi lui. Hắn lập tức mở miệng nói, đem những cái đó còn không có đánh đá hiền các huynh đệ kêu lên. Đi rồi, đi rồi. Mọi người nghe vậy lập tức ném xuống này đó nổi chén gáo bùn sạn, mang theo hoa úp hà chiều hậu môn chạy tới. Làm hoa úp hạ kinh ngạc chính là toàn bộ phủ đệ an tính tới rồi cực điểm. Dường như không ai giống nhau, bọn họ một đường thuận lợi mà đến hậu môn, không có gặp được thủ vệ ngăn trở. Trong không khí có mê hương chưa tán hương vị, làm nàng đã biết nguyên do. Xem ra bọn họ là trước hạ mê dược, đem toàn bộ phủ đệ đề người đều mê choáng, lúc này mới thoải mái hào phóng mà đi vào tới. Chỉ là, hiện giờ vương tiểu tam bị đánh cho tàn phế. Sợ là sẽ không bỏ qua bọn họ những người này. Liền ở nàng lo lắng không thôi thời điểm, mọi người đột nhiên dừng bước. Chân, tiểu thư, mọi người cùng kêu lên kêu lên, trên mặt tràn ngập kích động chi sắc. Đêm nay có thể như thế thuận lợi cứu ra người, đều là dựa vào tiểu thư an bài. Trước chảo cá nhân hỏi rõ ràng người bị giam giữ địa điểm, rồi mới kêu nhất am hiểu khinh công yến tử phi lấy mê dược đem mọi người té xỉu. Lại từ nhất am hiểu mở khóa người trực tiếp mở ra phủ đệ môn, mọi người trực tiếp giết qua đi, cứu tiểu hạ. Bọn họ trong lòng có chút lo lắng tương lai sự tình, nhưng tiểu thư nói hết thảy giao cho nàng, cũng không biết nàng sẽ như thế nào giải quyết. Các ngươi làm được thực hào, cuối cùng kết thúc, đại gia liền cùng nhau nhìn xem đi. Thiểu âm vừa lòng mà nhìn bọn họ, không có mang theo bọn họ xám xịt mà đào tẩu. Mà là mang theo mọi người đi đến phủ đệ cửa chính Nàng cũng thấy được hoa úp ha, Bất quá không có mở miệng vạch trần thân phận của nàng Nàng đã nhìn ra hoa úp ha bị trọng thương Cũng đoán được nàng dậu diếm thân phận nguyên nhân Tiểu thư, ta còn là có điểm hơi sợ Yến tử phi nhìn thấy thiểu âm muốn dẫn bọn hắn đi cửa chính Trong lòng có chút không đế Đàn ông có cái gì sợ quá Con báo ca thô thanh thô khí nói duỗi tay mạnh mẽ mà vỗ vỗ yến tử phi bả vai, thiếu chút nữa làm hắn cả người đều tán giá. Con báo ca nói rất đúng, thuần đàn ông sợ cái cầu. Có người mở miệng nói một câu lời thô tục, mọi người lập tức cười vang lên, nguyên bản khẩn trương không khí cũng tiêu tán không ít. Các ngươi đều cho ta thu liếm một chút, ở tiểu thư trước mặt nói cái gì lời thô tục. Bách sự thông tức giận nói, nhìn đến thiểu âm không có trách tội ý tứ, lúc này mới an tâm vài phần. Mọi người đi theo thiểu âm đi tới cửa chính khẩu, liền nhìn đến một đám người mặc quan phục quan binh, tay cầm cháy đem, hùng hổ mà đuổi lại đây. Đại gia nhìn thấy một màn này, tất cả đều hút một ngụm khí lạnh, trong lòng thấp thỏm đến cực điểm. Bọn họ nên sẽ không nhận được tin tức, tới bắt chúng ta đi. Bọn họ trong lòng đều có như vậy nghi vấn, nhìn đến thiểu âm đứng ở phía trước không có đào tẩu, bọn họ lại có vài phần dũng khí, đổi làm trước kia. Nhìn thấy nhiều như vậy quan binh, bọn họ đã sớm dò chạy. Lúc này, nhất chỉnh phiến quan binh đột nhiên chạm thành hai bài, trung gian lưu ra một cái nói. Ở liên miên cây đuốc trung ương, một cái người mặc quan phục nữ tử, cất bước đi hướng hình bộ thị lang vương tiểu tam phủ đệ. Mọi người đều đoán được nữ tử này thân phận nhất. Định là hình bộ thượng thư thượng quan vĩ. Trong chiều nữ quan có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhìn xem này phô trương. Liền biết là hình bộ thượng thư giá lâm Trong phủ người đã lục tục tỉnh lại Ở bọn họ vừa mới ra phủ môn thời điểm Những người đó dược lực cũng đã biến mất Bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì Còn tưởng rằng là chính mình ngủ quên Vội vàng đánh lên tinh thần tới Đi đem vương tiểu tam mang ra tới Ở cửa thủ vệ xoa xoa mắt Liền nghe được thượng Quan vị thanh âm Hắn định chữ vừa thấy Nhìn thấy như thế nhiều quan binh Cũng khiếp sợ Thượng, thượng quan đại nhân, tiểu nhân này liền đi, thủ vệ vội vàng chạy chậm vào phủ trung, tìm kiếm một phen, lúc này mới ở phòng chất củi bên trong nhìn thấy đã bị đánh thành đầu heo vương tiểu tam, trong lúc nhất thời còn không dám nhận, xem cái gì xem, còn không mau đem bản quan nâng dậy tới, những cái đó tiện dân, dám phạm thượng, nhất định phải đem bọn họ một cái không rơi. Sử tử, vương tiểu tam hùng hùng hổ hổ nói. Tựa hồ đã nhìn đến những cái đó tên côn đồ bị xử tử tình cảnh. Đại nhân, thượng quan đại nhân tới. Thủ vệ nhìn thấy cái này đầu heo thật đúng là thị lang đại nhân, vội vàng mở miệng nói. a thượng quan đại nhân đến rồi, mau nâng bản quan đi ra ngoài. Vương Tiểu Tam đã hoàn toàn chạm không dậy nổi, nghĩ đến thượng quan ví lúc này tới. Thật sự là quá tốt, hắn vừa lúc kêu nàng nghiêm trị những cái đó điêu dân. Thủ vệ nâng bất động. Hắn gọi tới vài người nâng heo giống nhau đem hắn cấp nâng đi ra ngoài đại nhân vì tiểu tam làm chủ a có điều dân xâm nhập trong phủ đem ta đánh thành bộ dáng này vương tiểu tam khóc giống lên nước mũi nước mắt cùng nhau lưu coi trọng quan vĩ thẳng nhíu mày khóc sướt mướt còn thể thống gì thượng quan vĩ ghét bỏ mà nhìn vương tiểu tam lãnh đạm nói ngươi nói có điều dân xâm nhập trong phủ hành hung nhưng có nhân chứng Hạ quan chính là nhân chứng, vương tiểu, tam sửng sốt, nghĩ đến lúc ấy liền hắn một người ở nơi đó, cho nên liền nói ra tới, những cái đó điêu dân chính là bọn họ, hắn nhìn quanh một vòng, nhìn thấy những cái đó tên côn đồ cư nhiên không có trốn, còn ở cửa đứng, lập tức kinh hỉ hét lớn, vớ vẩn, chính ngươi cấp chính mình làm chứng, tùy tiện một lóng tay liền nói là điêu dân, ngươi đương bản quan là ngu ngốc sao, thượng quan vĩ tức giận quá, dòn sinh tiếng nói, làm vương tiểu tam sợ tới mức cả người một chật. run run, ngày thường vương tiểu tam liền thường xuyên sắc mê mê mà nhìn chằm chằm nàng, nàng đã sớm muốn thu thập hắn, hôm nay nhìn đến hắn này đầu heo bộ dáng, nàng trong lòng cũng ở trong tối sảng. hạ quan thật là bị điêu dân đánh thành như vậy, nhưng là chỉ có hạ quan một người, vương tiểu tam nỗ lực muốn làm chính mình nhìn qua có thể tin một chút nhưng là đầu heo mặt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Không có chứng cứ, đó chính là vu hám. Chúng ta, nhưng đều là lương dân, còn thỉnh thượng quan đại nhân nhìn rõ mọi việc, chả chúng ta bá tánh một cái công đạo. Thiểu âm chậm rãi đi lên trước, khăn che mặt hà ý cười vựng khai. Đúng vậy, chúng ta đều là người tốt. Đại nhân quan uy to lớn, chúng ta tiểu dân chúng sợ vê kép á. Mọi người mở miệng ồn ào lên. Nhìn thấy vương tiểu tam không duyên cớ ăn một đốn tấu, lại không có bất luận cái gì chứng cứ nghẹn khuất tới cực điểm, bọn họ liền nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời. Cười to, bọn họ vũ khí đều là trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, liên quan đi đều không cần. Lúc ấy mọi người đều bị mê choáng càng miễn bản cấp vương tiểu tam làm chứng. Vương tiểu tam còn không có thời gian đi an bài ngụy chứng, thượng quan đại nhân cũng đã tới, giết hắn cái trở tay không kịp. Chỉ là bọn hắn rất kỳ quái, Thượng quan đại nhân vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tới đây mà. Yên tâm, bản quan nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào chịu oan Thượng quan vĩ công Chính vô tư nói, Trên mặt lập lòe chính nghĩa quang mang, Quan trường bên trong đích xác có rất nhiều hắc ám hủ bại, Nhưng là nàng trước sau kiên trì vì mỗi cái bá tánh làm thật sự, Vì các bá tánh làm chủ. Ở bá tánh trong lòng, Thượng quan vĩ là cái liêm khiết quan tốt, Chỉ là như vậy quan tốt ở triều đình quá ít. Tối nay bản quan thu được một phong cử báo tin, có người cử báo hình bộ thị lang vương tiểu tam thu kết xù hối lộ, khinh nam bá nữ, mục vô pháp kỷ Thượng quan, vì nói âm vừa mới rơi xuống, vương tiểu tam mặt soát mà trắng. Thượng quan đại nhân, oan uổng a đây là vu hám. Vương tiểu tam run rẩy nói, trên mặt lộ ra cho tàn chi sắc. Vu hám, Ngươi trợn to mắt nhìn xem này sổ sách phía trên giấy trắng mực đen viết cái gì Thượng quan vĩ đem sổ sách ném đến vương tiểu tam đầu heo trên mặt Đau đến hắn ứa ra hãn Đương hắn nhìn đến kia sổ sách thời điểm Hắn vội vàng đem sổ sách xé rớt Rồi mới hướng tới trong miệng lấp đầy Muốn hủy Diệt chứng cứ Thiểu âm nhìn thấy hắn cái này động tác cũng ngẩn người Rồi mới lộ ra cười như không cười chi sắc Nhìn thấy hắn đem sổ sách nuốt vào Thượng quan vi tài văn trương định nếu nhàng nói, hương vị tốt không, đã quên nói cho ngươi, cử báo người, chính là sao chép một chồng sổ sách, vừa mới cái kia chỉ là phó bản thôi. Nàng lời nói làm vương tiểu tam trực tiếp bị nghẹn lại, liều mạng mà ho khan lên, nhưng trước sau vô pháp đem kia đại đoàn trang giấy nhổ ra. 2. Mắt vừa lật, còn không có đưa đến hình bộ, đã bị trực tiếp sạc tử. Mọi người nhìn đến Vương Tiểu Tam chính mình đem chính mình sạc tử một màn, tất cả đều ngây ra như phóng. Bất quá một đêm thời gian, tham quan Vương Tiểu Tam ly kỳ tử vong sự kiện liền truyền khắp toàn bộ thần đều. Các bá tánh nghe thấy cái này tin tức, đều bị vô tay tỏ ý vui mừng, nói là ông trời muốn thu hắn. Thiện ác đến cùng chung có báo, nghe nói Vương Tiểu Tam phủ để trung tham ô cự khoản lại. Không biết tung tích, tuy rằng quan binh đem phủ đệ phiên cái biến cũng không có tìm được kia phê tiền tài, mọi người ở suy đoán, kia số tiền nhất định là bị Vương Tiểu Tam giấu ở bí ẩn địa phương, mà kia bút cự khoản hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, cũng chỉ có một người biết, chính là màn đêm buông xuống lẻn vào Vương Tiểu Tam trong phòng, ăn trộm sổ sách, cũng thuận tay đem phòng tối bảo bối toàn bộ mang đi thiếu âm mới biết được. Kia phong cử báo tin chính là xuất từ Thiều. Âm bút tích, nếu không thượng quan vị như thế nào khả năng kịp thời đuổi tới? Cùng mọi người phân biệt phía trước, Thiều âm lấy ra một cái rượt bình, âm thầm đưa cho hoa úp hạ. Nàng đã từng giúp qua chính mình, cũng coi như là cho nàng hồi báo. Thiều âm để lại một số tiền cấp bách sự thông, làm tổ kiến thế lực sở dụng. Ở rất nhiều chuyện thượng, đều yêu cầu tiêu tiền. Bách sự thông xem như nàng đại quản gia, nàng tự nhiên sẽ không tiếc rẻ. Vội xong này đó, nàng trở lại đế ý. Phủ đã là đêm khuya, Không có quấy giày bất luận kẻ nào Chính nàng dùng chìa khóa khai khóa Đi vào đế y phủ trong vòng Hôm nay ngày này Nàng chính là vội hỏng rồi Trở lại đế y phủ trong vòng Nàng mới có loại rốt của kết thúc Hết thảy thả lỏng cảm giác Giày bó đạp lên tuyết trắng phía trên Nguyên bản bày biện ở trong sân xính lễ Hiện giờ đã bị dọn tới rồi Tầng hầm ngầm Toàn bộ đế y phủ để phía dưới Chính là một cái thật lớn tầng hầm ngầm Diện tích phi thường đại thường lui tơi không có yêu cầu mở ra tầng hầm ngầm thời điểm, cho nên liền tính là thiểu âm chính mình cũng không biết đế y phủ có tầng hầm ngầm, nhưng mạch tử hoàng đã sớm nói cho Lan thấm nhiên, cho nên nàng liền làm tây lương đem đồ vật phóng tới tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm nhập khẩu liền ở thiểu âm thư phòng. Đế y phủ vốn là vì tiểu cửu đường ruộng hàn nguyên sở kiến phủ đệ, nhưng kiến thành lúc sau, tiểu cửu còn không có chú quá, cũng đã rời đi bọn họ. Hiện giờ tiểu cửu Thân ở nơi nào, không có người biết, này tòa phủ đệ không đặt cũng vô dụng, cuối cùng phong đế trưng cầu quá mạch tử hoàng ý tứ, liền ban cho thiểu âm, cũng coi như là vật tân kỳ dụng. Nếu là những người khác, muốn chủ tiến này tòa phủ đệ, đầu một cái không đáp ứng chính là mạch tử hoàng. Thiểu âm cũng không biết tiểu cửu sự tình, chỉ là cảm thấy này tòa phủ đệ thực hợp nàng tâm ý. Nàng đi đường cũng không có nói đèn, chỉ là lặng lặng mà đi ở trên đường, hướng tới đen như mực. Nhà ở đi đến, trước kia Tây Lương đều sẽ điểm đèn chờ đợi nàng trở về, đêm nay lại không có đốt đèn, làm nàng có chút lo lắng, nàng liền đi nhanh vài phần, liền ở nàng sắp đi vào nhà ở thời điểm, liền nghe được, mà một tiếng, nàng theo tiếng quay đầu, liền nhìn đến băng hồ phía trên, chúng tiêu dựng lên phá hoa, hợp thành thật lớn tình yêu hình dạng, ở đen như mực trên bầu trời thịnh phóng, ngay sau đó, Một tảng lớn sáng lạn đèn đuốc rực rỡ Liền ở tuyết trắng băng hồ Thượng xuất hiện Quay chung quanh ở một viên dùng băng tuyết trồng chất Mà thành tình yêu khắc băng bên cạnh Chiết xà ra lộng lấy quang mang Kia một khắc kinh diễm Làm thiểu âm cảm xúc mãnh liệt Hô hấp cũng rồn dập vài phần Á ấm, gả cho ta đi Ta sẽ nhất sinh nhất thế đối với ngươi hảo Thương ngươi, sủng ngươi Cả đời chỉ có ngươi Mạch tử hoàng người mặc một bộ hắc y Từ ám giả trung đi ra, lại so với bóng đêm càng mê người. Cả người tôn quý khí chất, chàng ngập vương. Giả khí phách, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ không tì vết, làm người xem một cái đều phải nín thở. Hắn mỉm cười mà nhìn thiều âm, ở nàng kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, quỳ một gối, trong tay còn lại là cầm một cái thủy nhẫn kim cương. Mỹ lệ thủy toàn, ở phá hoa quang mang hạ chiếc xả vĩnh hằng quang huy, nhẫn kim cương hoa văn phi thường phức tạp. Còn lộ ra một cổ thời gian già nua hơi thở. Ta! Ta! Thiểu âm đứng ở tại chỗ, Trong lòng kích động đến không biết nên. Nói cái gì lời nói? Cơ trí lý trí như nàng, Ở ngay lúc này, Cũng khẩn trương đến cực điểm. Lòng bàn tay thượng lưu hạ mồ hôi nóng, Cơ hồ muốn đem nàng lòng bàn tay nhuận ước. Ngực kịch liệt nhảy lên trái tim, Thanh âm phá lệ thật lớn, Làm nàng lỗ tai như là sét đánh nổ vang. Gả cho hắn, gả cho hắn chấm chấm chấm chấm chấm chấm liền ở ngay lúc này đen như mực bốn phía cũng đột nhiên sáng lên quang mang vô số chản đèn hoa sen toàn bộ tháp sáng lên thiểu âm gặp được rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, phượng mị tuyết mạch yên hoa, mạch vân loan thánh minh, thánh y phạm mạch linh hiên, nguyệt ngê trần triển lạc sơ chấm chấm chấm chấm rất nhiều nàng nhận thức người cùng nàng quan hệ không tồi bằng hữu Cùng với mạch tử hoàng thân nhân, tất cả đều gấp trở về. Bọn họ trong tay đều múa may sáng lên bó hoa, ở một bên ồn nào lên. Một trương trương gương mặt tươi cười, tràn ngập chờ mong cùng chúc phúc. Mạch tử hoàng quỳ một gối ở băng hồ phía trên, phía sau là băng tuyết điêu. Đúc mà ra thật lớn tình yêu, tảng lớn đèn đuốc rực rỡ ở băng hồ thượng nở rộ, hợp thành một bộ tuyệt mỹ tráng lệ tranh cảnh. Hắn khẩn trương nhìn thiều âm, lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi. Ở hắn sở hữu bằng hữu hòa thân người trước mặt, hắn uốn gối quỳ xuống, hướng nàng cầu hôn, nếu nàng cự tuyệt, hắn cả đời không quỳ trời không quỳ đất không quỳ quân vương, cô đơn chỉ ở nàng trước mặt quỳ xuống, quỳ cầu nàng đem cả đời phó thác cấp chính mình, nói cho nàng, chính mình. Thành ý, vạn trượng mềm hồng, mỹ nhân như mây, hắn chỉ cần nàng một người, hai đời dung hoa, tam sinh phá hoa, sao cập nàng một say khuyên thành. Ngũ quang thập sắc phá hoa, ánh thiểu âm thiểu nhan, Mỹ đến không gì sánh được. Gió đêm thổi bay nàng tóc dài, nàng từng bước một đi đến mạch tử hoàng trước mặt, mỗi một bước tựa hồ đều đi ở hắn tâm khảm thượng, rõ ràng cước bộ thanh, ở hắn bên tai càng ngày càng rõ ràng. Nàng ruỗi tay dắt hắn, bóc khăn che mặt, thanh u như tuyền. Tiếng nói, dễ chịu vạn vật lọt vào hắn khô cạn đầu quả tim. Ta nguyện ý, thiểu âm nói âm, Tràn ngập khẳng định, vui vẻ chịu đựng, Tùy quân cả đời chìm nổi. Bần cũng thế, phú cũng thế, khổ cũng thế, ngọt cũng thế, Phong xương kiếm hàn, ngàn thước lăng sóc, Nàng đều sẽ cùng hắn sóng vai cầm tay, vĩnh không tương phụ. Chỉ cần quân tâm tựa lòng ta, Nàng đều sẽ cùng chi nhất sinh làm bạn, Đi đến thời gian cuối, xem đoạn mặt trời lặn thiên sơn, Vọng xuyên người lão hoàng hôn. Lúc này đây là hắn chính thức hướng nàng cầu hôn. Cũng là nàng ở mọi người trước mặt chính thức đáp ứng hắn cầu hôn. Hắn đem nhẫn kim cương mang đến tay nàng thượng. Một màn này, dường như hóa thành vĩnh hằng bất hủ. Trăng lạnh ly vẫy vẫy ống tay áo áo. Đẩy trời điện ngục anh điệp phát cánh ở không trung bay múa thành hai viên tương liên tình yêu. Xa hoa lộng lẫy. Hắn trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Nhìn thấy hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hắn trong lòng cũng cảm khái không. Thôi, thật sự là quá tốt. Phượng Mỹ Tuyết nắm mạch yên hoa tay, tuyệt mỹ trên mặt, treo kích động thần sắc. Mạch tử hoàng cầu hôn nhẫn là mạch gia tổ truyền vĩnh hằng chi tâm, là bọn họ hai vợ chồng đưa cho này đối tiểu phu thê lễ vật, hy vọng bọn họ tình yêu vĩnh hằng bất biến, hạnh phúc đến lão. Thiểu âm trong tay nhẫn, vốn là Phượng Mỹ Tuyết mang ở trên tay, hiện tại truyền cho con dâu cả, nàng cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Tím hoàng kia hải tử chờ đến mây tan, thấy trăng sáng, Bọn họ sẽ hạnh phúc. Mạch yên hoa tuấn nhan thượng lộ ra vui vẻ chi sắc. Nhìn thấy đại nhi tử rốt cuộc tìm được chính mình hạnh phúc. Hắn trong lòng thật vì bọn họ cao hứng. Đại tẩu. Sau này tiểu lo sợ không yên khi dễ ngươi. Liền hung hăng mà tấu hắn. Mạch vân loan lớn tiếng nói. Đáy mắt tràn ngập kích động. Mợ cả. Phạm phạm duy trì ngươi. Thánh y phạm tính trẻ con thanh âm. Lập trường kiên định rơi xuống. Đại tẩu. Sau này đại ca đối với ngươi không? Tốt, ngươi liền đá phi hắn, không cần lưu tình." Mạch Linh Hiên cười nói, từ Thiều Âm trị quá Nguyệt Ngê Trần lúc sau, nàng nhìn qua đã khá hơn nhiều, hắn thật không biết như thế nào cảm tạ nàng. "Thiều Âm, chúc ngươi hạnh phúc." Nguyệt Ngê Trần hâm mộ mà nhìn Thiều Âm cùng Mạch Tử Hoàng có thể chính đại quang minh yêu nhau, nếu có một ngày, nàng cũng có thể quang minh chính đại nói ra chính mình ái, thật là có bao nhiêu hảo Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô lên, tiếng cười. Ở băng hồ phía trên nhộn nhạo mở ra, đầy trời cánh hoa, sôi nổi hạ xuống, toàn bộ băng hồ thành đẹp nhất bức hoa cuộn tròn. Cửu nhi, đứng ở triển lạc sơ bên người thiểu nhạc, nhìn thiều âm trên mặt hạnh phúc tươi cười, ngực một trận đau đớn. Kia cổ xuyên tim đau, dường như nhất ngọt nị độc dược, một chút ăn mòn tiến trái tim. Cái loại này đau, đau đến dường như lý không rõ đây dối dựng thẳng lên bén nhọn thứ, xoắn chặt hắn tâm. Hắn rất muốn cười chúc phúc nàng, chính là hắn lại nói không ra chúc phúc nói, bởi vì tâm quá đau quá đau, thâm ái người, sắp gả cho nam nhân khác, hắn lại chỉ có thể đương một cái người ngoài cuộc. Kiểu nhi, thỉnh tha thứ ta, không có cách nào nói ra chúc phúc ngươi nói. Hắn ở trong lòng yên lặng mà nói, đôi mắt lộ ra u buồn ánh mắt, tuấn nhan tái nhật vô huyết, Cho dù là gượng ép tươi cười, đều không thể bảo trì. Nhạc ca ca, ngươi sắc mặt hảo khó coi, có phải hay không sinh bệnh? Triển lạc sơ cảm giác được thiểu. Nhạc cơ hồ muốn đứng không yên, lo lắng mở miệng hỏi, lông mi vũ hạ đôi mắt, lộ ra lo lắng chi sắc. Ta không có việc gì. Thiểu nhạc lắc lắc đầu, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình chật vật một mặt. Tiểu tử, mau thân ngươi tân nương tử. Phượng mị tuyết ở một bên kêu lên, nhìn mạch tử hoàng kinh hỉ mà ngốc tại tại chỗ, nàng thiếu chút nữa không trực tiếp chụp hắn đầu. Thân nàng, thân nàng, mạch tử hoàng các huynh đệ cũng bắt đầu ồ nào lên, làm thiếu âm mặt. Đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng vô cùng. Hảo, đều tan, tan, nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi. Mạch tử hoàng nhìn thấy thiếu âm thẹn thùng, lập tức xụ mặt đối bọn họ nói. Đại ca... Ngươi đây là qua cầu rút ván, không phúc hậu Nga. lão tứ đường ruộng quy khư cười ha hả, nhìn đại ca kia quấn bách bộ dáng cảm giác thú vị đến cực điểm. Chúng ta ngàn dặm xa xôi gấp trở về, đại ca không cần như thế bùn xỉn lạp, làm chúng ta no nhìn đã mắt sao. Tiểu lục mạch tinh hủ cũng là vẻ mặt. Tà ác, nhìn đến đại ca này biểu tình, thật sự là qua có ý tứ. Mọi người treo chọc khởi mạch tử hoàng tới không khí có vẻ phá lệ hòa hợp, thiểu nhạc cảm giác người khác náo nhiệt, hắn căn bản vô pháp dung nhập, liền lặng yên từ một bên rời đi, nhìn thấy hắn rời đi, triển lạc sơ vội vàng bước nhanh đuổi theo, lan thấm nghiên thấy như vậy một màn, không cấm lắc lắc đầu, đều là si nhân, nàng nhàn nhà than một tiếng, trong lòng nghĩ Nguyệt Thượng Uyên Thanh, đôi mắt có một mạt, bất đắc dĩ bi thương, nàng nói bọn họ là si nhân, chính mình làm sao lại không phải đâu. Như thế chập, nhân ra vợ chồng son còn có chuyện muốn nói, chúng ta liền không cần ở chỗ này chướng mắt." Trăng Lạnh Ly ôn nhột tiếng nói chậm rãi rơi xuống, mở miệng thế Mạch Tử Hoàng bọn họ giải vây. Vẫn là tiểu cứu gia nhất minh bạch lý lẽ. Các ngươi mấy cái học điểm." Mạch Tử Hoàng cảm kích nhìn Trăng Lạnh Ly liếc mắt một cái, đối thượng nhà mình các đề để muội muội, hắn thật sự là chống đỡ không được. Quản hăn cái gì uy nghiêm khí phách, toàn bộ đều là không có hiệu quả quả. Đều là cùng nhau chơi bùn lớn lên thân huynh đệ, nơi nào còn phân cái gì lẫn nhau. Bọn họ huynh muội cảm tình đặc biệt hào, không hề có bởi vì lớn lên mà mới lạ. Dù sao qua mấy ngày nháo động phòng càng có ý tứ. Đại gia nói có phải hay không? Trăng lạnh ly tuấn Mỹ trên mặt, vẫn duy trì phúc hậu và vô hại biểu tình. Nói ra nói, làm mạch tử hoàng cùng thiểu âm đều hộp máu. Xem, ra, đây mới là nhất phúc hắc một cái. Ha ha ha, tiểu cứu ra nói được cực kỳ e. Đại ca, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo hướng tiểu cứu ra lãnh giáo. Tiểu tám đường ruộng hải phách nhìn không được nở nụ cười, bị tiểu cứu ra chọc cho vui vẻ. Bọn họ tiểu cứu ra chính là phi thường nghiêm túc một người, cũng khó được khai như vậy vui đùa. Đại ca tái kiến, chúng ta cùng tiểu cứu ra lấy kinh nghiệm đi lạc, chúng các huynh để treo chọc mạch tử hoàng hóa thành từng đạo lưu quang biến mất vô tung những người khác cũng thực thức thời rời đi đem không gian để lại cho bọn họ hai người tím hoàng cái này nhẫn là nơi nào tới hảo đặc biệt a thiểu âm nắm mạch tử hoàng tay ngồi ở bên hồ ghế dài thượng dựa vào vai hắn bên nhìn trên tay nhẫn kim cương nhớ tới đêm đó điệu hoan Nàng càng thêm khẳng định mạch tử hoàng nhất định cùng nào đó cùng nàng đến từ cùng cái địa phương người có chặt chẽ liên hệ, thậm chí, còn có một cái khả năng tính. Mạch tử hoàng cũng cùng nàng giống nhau đến từ hiện đại. Đây là mẫu thân tặng cho ngươi lễ vật, chúng ta mạch ra tổ truyền vĩnh hằng chi tâm, chỉ có trưởng tức mới có Nga. Mạch tử hoàng sáng lên chính mình trong tay nhẫn, đó là mạch yên hoa đưa cho hắn lễ vật, hai quả nhẫn là một đôi, đặt ở cùng nhau có vẻ phi thường độc đáo. ngươi biết hoa hạ sao? Thiệu Âm thử hỏi. đối với chính mình đến từ hiện đại sự tình, nàng hiện tại còn không có nói cho hắn, miễn cho dọa đến hắn. rốt cuộc đây là phi thường không thể tưởng tượng sự tình, nàng không hy vọng làm hắn lo được lo mất, sợ hãi nàng sẽ đột nhiên rời đi, chỉ hy vọng sinh hoạt bình tĩnh như thường liền hảo. chờ đến thích hợp cơ hội, nàng sẽ đem hết thảy nói cho hắn. hoa hạ là cái gì? Là địa danh sao? Mạch tử hoàng nghi hoặc hỏi, Trên mặt tràn ngập khó hiểu. Là cái địa danh, Đó là một cái rất xa rất xa địa phương. Thiểu âm nhớ tới chính mình ba mẹ, Ánh mắt cũng ôn nhu vài phần. Nàng tưởng nói, Cho bọn họ chính mình qua rất khá, Làm cho bọn họ không cần lo lắng. Ngươi đi qua nơi đó sao? Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng vẻ mặt hoài niệm, Trực giác đó là cái đối nàng mà nói rất quan trọng địa phương. Đi qua... Thiều âm gật gật đầu, ôn nhu tiếng nói, mềm mại mà rơi xuống. Nếu ngươi thích nơi đó, sau này chúng ta cùng đi đi. Mạch tử hoàng nắm tay nàng, lạnh băng tiếng nói, tràn ngập ấm áp hương vị. Nếu là hoàng tuyển luyện ngục, ngươi cũng dám đi sao? Thiều âm buồn. Cười nói, hắn căn bản không biết hoa hạ là cái gì địa phương, cũng nói ra nói như vậy, thật là ai hóm người. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Hoàng tuyển luyện ngục có cái gì đáng sợ? Mạch tử Hoàng nói được theo lý thường hẳn là, làm thiếu âm tâm chứa đầy ấm áp. Đúng vậy, nếu không có hắn, chẳng sợ sinh hoạt ở nhân gian, cũng giống như ở Hoàng tuyển luyện ngục trong vòng chịu đủ giày vò tra tấn. Chỉ cần hai người ở bên nhau, có cái gì địa phương là không thể đi không dám đi. Á ấm, ta hôm nay thật sự thật cao hứng. Cảm ơn trời cao, làm ta gặp ngươi. Hắn quý trọng ôm lấy nàng. Trong mắt có nhu tình đưa tình, hôm nay hắn vội một ngày, đều ở chuẩn bị cho nàng kinh hỉ, cũng không có được đến tin tức nói nàng ra cái gì sự tình, nếu không hắn nhất định sẽ lôi đỉnh giận dữ. Ta cũng thật cao hứng, thiểu âm không có đánh vỡ hắn vui sướng, nếu có cái gì phiền toái chính nàng liền có năng lực giải quyết, nàng không nghĩ cho hắn nhiều thêm ưu phiền, khó. Được nhìn thấy hắn như thế vui vẻ, nàng như thế nào nhẫn tâm phá hư? Nguyên bản không xong một ngày, bởi vì hắn trở nên xuất sắc ngọt ngào, chẳng sợ trung gian có không thoải mái nhạc đẹp, giờ phút này nàng vẫn là cảm thấy cao hứng, không vui sự tình luôn là có rất nhiều, nếu bởi vì ghi hận những người đó hỏng rồi tâm tình, kia không phải dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình sao? Như vậy việc mút thiếu âm sẽ không làm, hai người không có nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng mà ôm ở bên nhau, cảm thụ lẫn nhau tồn tại cũng đã phi thường thỏa mãn tím hoàng ngươi đêm nay cầu hôn động tác làm ta thực kinh ngạc là chính ngươi nghĩ ra được sao thiều âm mở miệng hỏi quỳ một gối xuống đất cầu hôn phương thức tuyệt đối không phải thế giới này sẽ có nàng nhất định phải hỏi cái rõ ràng nói không chừng ở cái này mênh mang dị giới còn có thể đủ gặp được đồng hương cái kia là mẫu thân dạy ta nàng nói cầu hôn liền phải có thành ý không quỳ hạ như thế nào cầu Kỳ thật, ta cũng có chút khẩn trương, sợ ngươi cho rằng ta là kẻ điên. Mạch Tử Hoàng có chút xấu hổ nói, đối với bọn họ mà nói, như vậy cầu hôn phương thức có thể nói là kinh thế hai tục, cũng mệt mẫu thân nói được như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi là kẻ điên, hơn nữa là toàn thế giới đáng yêu nhất kẻ điên. Thiều âm hơi hơi mỉm cười, khóe môi dơ lên độ cung, tràn đầy tràn đầy ngọt ngào. Nàng nghe ra sự tình mẫu chốt, tựa hồ phượng mỹ tuyết mới là mấu chốt nhân vật. nàng tính toán thử nhìn xem, liền sẽ biết nàng có phải hay không cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương. ta nhưng không cảm thấy đây là khích lệ. mạch tử hoàng khổ một khuôn mặt ủy khuất nhìn thiều âm. ha ha a. thiều âm nhìn hắn kia ủy khuất bộ dáng buồn cười mà cười ra tiếng tới hoàng oanh êm tai tiếng cười, tựa như tiếng trời. nhìn thấy nàng chê cười chính mình, hắn không khỏi quay đầu nháo nổi lên biệt nữ. Nàng lôi kéo hắn ống tay áo áo, hắn mới quay đầu tới, tím hoàng, ngày mai gặp được bà bà thời điểm, ngươi giúp ta hỏi một chút nàng có biết hay không hoa hạ cái này địa phương. Thiếu âm mở miệng nói, nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt lộ ra tính trẻ con một mặt, trong lòng một trận mềm mại, nếu ở người khác trước mặt, hắn không thể yếu ớt, vậy ở nàng trước mặt tận tình triển lộ ra yếu ớt một mặt đi, nàng sẽ dùng chính mình tay, bảo hộ hắn không có khen thưởng, ta không đi. Mạch tử hoàng giận dỗi nói, Tuấn, nhan thượng một đôi thâm thúy đôi mắt, trộm mà liếc thiểu âm liếc mắt một cái, rồi mới lại chạy nhanh quay lại tới. Ba, thiểu âm ở hắn gương mặt hôn một chút, mềm mại môi khắc ở hắn trên da thịt, như là mềm mại thạch trái cây nhẹ nhàng đụng vào một chút, kêu hắn cả người tê dại mất hồn. Còn muốn, mạch tử hoàng chỉ chỉ gương mặt, chỉ phải đến thiểu âm một cái bạo lật, Đau quá, hắn vuốt đầu, đáng thương hề hề nhìn thiểu âm, còn muốn hay không lại đến một cái, Thiều âm, cười đến ôn nhu, giọng nói càng là ôn nhu, không, từ bỏ, khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân, mạch tử hoàng vội vàng lắc đầu, này tiểu nha đầu tiện nghi nhưng không hảo chiếm, chính mình muốn thấy đủ trường nhạc, ngày mai biết làm như thế nào không, Thiều âm xoa tay hầm hề hỏi, êm tai tiếng nói, lộ ra vài phần biêu hãn kính nhi. Nương tử đại nhân phân phó, không dám không từ. Mạch tử hoàng cười nói, tuấn nhan thượng không có một tia không vui, nếu đổi làm những người khác dám. Uy hiếp hắn, đã sớm bị hắn ném đến trong hồ đi. Ba hoa, thiểu âm đỏ mặt, trực tiếp đứng lên, hướng tới chính mình trong phòng đi đến. Đang nghe đến hắn kêu ra nương tử thời điểm, nàng mặt đã sớm bán đứng nàng nội tâm vui sướng. Mạch Tử Hoàng nhìn theo nàng rời đi, Tuấn Nhan Thượng vẫn là treo khó ức tươi cười. Chỉ là đêm nay A Âm như thế nào sẽ như thế vãn trở về? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Hắn cần thiết đi điều tra rõ. Mặt khác hoa hà rốt cuộc là cái gì địa phương? Vì cái gì A Âm muốn kêu chính mình đi hỏi mẫu thân đâu? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, liền bay thẳng đến Hoàng cung bay đi. Muốn đêm đó liền hỏi một chút mẫu thân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở hắn rời đi lúc sau, Thiều âm trở lại phòng ngủ bên trong, lấy ra một quyển tấm da dê, ở da dê cuốn thượng dùng nhất kéo dài trầm mặc, dùng chữ hán viết một đoạn lời nói, rồi mới phái con báo ca nghĩ cách đưa đến cửu hoa sơn bên trong. Nàng hòa hảo lộ tuyến, hơn nữa đem tính chất, đặc biệt thuốc bột dao cho võ công cao cường con báo ca, làm hắn cần phải muốn đem vật ấy đưa qua đi. Nàng hy vọng chính mình phương pháp hữu dụng. Có thể đem chính mình tin tức truyền lại cấp ngàn năm lúc sau ba mẹ. Nàng không biết, ở con báo ca đem phong kín tốt hộp gấm đưa đến cửu hoa sơn lúc sau. Một chi nhập cửu hoa sơn khảo cổ đội liền ở phế tích bên trong phát hiện một cái cổ xưa hộp gấm. Kinh động khảo cổ giới ngôi sao sáng. Hộp gấm bị đưa đến thiểu đông ly viện. Nghiên cứu bên trong, đương khảo cổ ngôi sao sáng cẩn thận mà mở ra hộp gấm lúc sau. Phát hiện bên trong thế nhưng là ra dê cuốn. Mọi người tinh thần đại chấn, cho rằng lần này định là có khoáng cổ thước kim đại phát hiện. Đương ra dê cuốn bị thật cẩn thận mà mở ra lúc sau, khắc ở ra dê cuốn phía trên cơ hồ muốn phong hóa chữ viết, ánh vào thiểu thị vợ chồng trong mắt. Thiểu âm mạnh khỏe, thấy rõ kia bốn chữ, nguyên bản uy nghiêm hai phu thê, đương trường cười cười liền rơi. Lệ đầy mặt, nghe tin tới rồi thiểu lão gia tử, ở nhìn thấy kia một hàng quen thuộc chữ lúc sau cũng là lão lệ tung hoành, nhưng đáy mắt lại tràn ngập an tâm chi sắc. Âm âm, nguyện ngươi một đời trường an nột. Hắn ở trong lòng yên lặng mà kỳ nguyện, mắt vừa chuyển không chuyển nhìn trầm chầm, chầm kia ra dê cuốn thượng chữ viết. Cái này khảo cổ phát hiện sau lại bị người coi là thiên cổ khó hiểu chi mê, từ vi trí giả biết được việc này lúc sau, cười đến vẻ mặt an tường. Hắn đầy, đầu tóc bạc, hiện giờ đã thành xương bạch, không còn nữa lúc trước sao trời chi huy chỉ dư tịch mịch như tuyết, nhiên, khanh an, hắn liền không hối hận, đạm yên cây tuyết liễu, tự nhiên hoa khai, bóng đêm thấp thoáng hạ đế hoàng cung, tựa như dương cánh muốn bay phượng hoàng, hơi mỏng trong suốt tuyết độc, thanh lãnh ly trần, dường như khói trắng trằn chọc với ngói lưu ly phía trên, cấp đế hoàng cung tăng thêm một mạt mê ly mỹ cảm. Tinh xảo đèn cung đình, treo cao với kim. Sắc phượng hoàng đế đèn phía trên, phượng miệng sủi cảo đèn sáng trình tề mà sắp hàng mở ra, Mạch Tử Hoàng đi vào Tráng Lệ Huy Hoàng Đế Hoàng Cung bên trong, dọc theo đường đi thông suốt, nếu là những người khác tưởng tiến đế hoàng cung, đều phải trải qua tầm tầng nghiêm khắc bài tra mới có thể tới gần. Thái thượng hoàng sau tầm cung bên trong, dạ minh châu sáng lòa lộng lẫy, một sợi trà hương lượng lờ thổi qua, dường như thanh phong dắt hoa vũ phất phới mà đến, làm Mạch Tử Hoàng tâm thần lập tức liền yên lặng xuống dưới. Cung đình chỗ sâu trong, phù thế bên trong, vứt lại phồn hoa, độc hưởng một phần thanh hoan tự tại. Mạch tử Hoàng đứng ở sái kim tuyết vụ sa mạn lúc sau, nhìn này to như vậy đế Hoàng cung, cảm thấy hết sức thân thiết. Hoàng nhi tới, vào đi. Phượng Mỹ Tuyết ôn nhu êm tai tiếng nói, tựa như là lướt bạch tháp treo chuông gió lay động. Mạch tử Hoàng ruỗi tay vén lên sa mạn, đạp bộ đi vào phòng trong, liền nhìn đến Phượng Mỹ Tuyết. Cùng mạch yên hoa hai người chính nhàn giật mà ngồi đối diện phẩm trà, tố bạch sứ ly thượng, một đóa nhã nếu thanh hoa từ từ nở rộ, lộ ra nhợt nhạt xanh nước biển, chú ế điểm điểm xanh biếc, nha ý mọc lan tràn. Ngồi, mạch yên hoa réo rắt thanh âm, chậm rãi rơi xuống, hắn ruỗi tay nắm ấm trà, cấp mạch tử hoàng đổ một chén trà nóng, đây là bọn họ lần này từ thiên sơn tuyết hải thải trở về thiên trì hàm thúy, ngâm mình ở trong nước tuyết động chưa hóa. Tinh tế phẩm vị một phen Còn có thể đủ người được thiên sơn Tuyết hải tươi mát hương vị Có cái gì sự tình Uống xong trà nói tiếp Hắn nhàn nhạt liếc mạch tử hoàng liếc mắt một cái Nhìn đến hắn mi tâm là lướt Liên châu nhan sắc càng thêm tươi đẹp Không cấm nhíu nhíu mày Bọn họ phu thê hai người lúc này Đây đi ra ngoài là vì cấp mạch tử hoàng Tìm kiếm tuyết tháp nước mắt đàm Nghe trăng lạnh ly nói thế gian Chỉ có nở rộ tuyết tháp nước mắt hoa quỳnh có thể hóa giải là lướt liên châu nghịch thiên. Lực lượng, thậm chí còn có khởi tử hồi sinh thần kỳ hiệu quả, chính là ngưng tụ thiên địa linh khí tinh túy linh hoa. Mạch tử hoàng ở thiểu âm mất đi hơi thở lúc sau, cũng từ trăng lạnh ly trong miệng biết được nước mắt hoa quỳnh loại này kỳ vật, nhưng là hắn phái ra mọi người, cũng không có tra được về nước mắt hoa quỳnh ở nơi nào. Có thể nghĩ, nước mắt hoa quỳnh có bao nhiêu sao hiếm thấy. Cho dù là phượng mỹ tuyết cùng mạch yên hoa, ở ngưng tụ sở hữu cường đại nhân mạch. Dưới tình huống, đã trải qua trăm cây ngàn đắng, mới phát hiện về nước mắt hoa quỳnh manh mối, phượng mị tuyết, mạch yên hoa, nạp lan phong ngâm, hoa lánh say cùng mộng quân lâm, 5 người thâm nhập thiên sơn tuyết hải, ở tuyết hải chỗ sâu nhất vân đỉnh thiên trì, tìm được rồi một quả nước mắt hoa quỳnh hạt giống. Thiên trì hàm thúy lá trà chính là ở nước mắt hoa quỳnh hạt giống bên cạnh tìm được, Bọn họ liền quyết định đem này lá trà cùng mang theo trở về, mạch tử hoàng cũng không có gặp qua loại này lá trà, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, tức khắc cảm thấy một trận thấm lạnh tuyển lưu nảy lên trong óc, làm trong thân thể hắn bởi vì cảm xúc phật phòng giao động khiến cho nóng cháy ngọn lửa, thần kỳ mà bình ổn xuống dưới. Nguyên bản có vài phần bực bội lo âu cảm xúc, cũng đi theo biến mất. Này trà tên là thiên trì hàm thúy, có thanh tâm ngưng thần chi hiệu ngươi trở hạ mang về mạch yên hóa đem một cái hộp ngọc đưa cho mạch tử hoàng nhìn đến hắn giữa mày túc ngân vuốt phẳng hắn biết hôm nay chỉ hàm thúy vẫn là có vài phần hiệu quả chỉ là chị ngọn không chị gốc sợ không phải kế lâu dài hoàng nhi mẫu thân có lễ vật tặng cho ngươi phượng mỹ tuyết lấy ra một cái tinh xảo vỏ sò cái này vỏ sò có lớn bằng bàn tay toàn thân bày biện ra màu tím bên cạnh giường như bỏ sóng Điểm xuyết một vòng màu bạc hoa văn, vỏ sò phía trên tinh tinh điểm điểm kim màu, làm cái này vỏ sò tựa hộ muốn phát ra ra mặt trời mới. Mọc quang huy ra tới, hảo hảo thu cái này long hoàng bối, đây là ngươi mẫu thân cùng vài vị thúc thúc liều mạng tánh mạng cho ngươi tìm tới đồ vật. Mạch Yên Hoa nghiêm túc nói, nhớ tới bọn họ đoàn người như vậy cường đại đội hình, vào thiên sơn tuyết hải cũng thiếu chút nữa không về được, trong đó ngàn khó vạn hiểm. Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng mạch tử hoàng lại biết, trong tay cái này long hoàng bối phân lượng có bao nhiêu trọng, mạch tử hoàng cái gì cũng không có nói. Chỉ là yên lặng mà nhận lấy cái này long hoàng bối, hắn biết mẫu thân đưa cho hắn thứ này, nhất định có thâm ý. Tiểu cứu cứu nói, nước mắt đàm hạt giống liền ở long hoàng bối trong vòng, yêu cầu lấy thiên tuyển chi thủy ôn dưỡng, mới có thể làm nước mắt đàm mọc dễ nảy mầm. Phượng Mỹ Tuyết ôn hòa nói, Lời nói gian tràn đầy yêu thương, hy vọng nước mắt đàm hạt giống có thể sớm ngày nảy mầm, chờ đến nở hoa lúc sau, tím hoàng tánh mạng liền vô ưu, chỉ cần tím hoàng hảo hảo, kia, bọn họ trả giá hết thảy đều đáng giá. Cha mẹ một đường vất vả, mạch tử hoàng biết được nước mắt hoa quỳnh hạt giống ở long hoàng bối bên trong, cũng là kinh ngạc không thôi, người bình thường khẳng định sẽ không đoán được nước mắt hoa quỳnh thế nhưng lớn lên ở vỏ sò bên trong nghe nói trong nước vô hoa, nước mắt hoa quỳnh lại là sinh với trong nước, thật sự là kỳ văn. Hoàng nhi đêm khuya tiến cung, không phải tới cấp chúng ta thỉnh an đi. Phượng mị tuyết duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn chăm chú hắn bình tĩnh khuôn mặt, nhìn lúc trước mau đầu tiểu tử hiện giờ đã trưởng thành, lập tức liền phải thành ra. nàng trong lòng cũng là một trận cảm khái, có vui thích, cũng có vài phần nhàn nhạt khinh sầu. mẫu thân có biết hoa hà, Mạch Tử Hoàng đem thiểu âm muốn hỏi vấn đề nói ra, lạnh băng thanh âm, làm phượng mị tuyết nguyên bản bình tĩnh ngọc dung, lộ ra vẻ khiếp sợ. Một đôi đẹp điệp mắt, nhìn chăm chú Mạch Tử Hoàng, hô hấp cũng rồn, dập vài phần. Hoàng Nhi, ngươi là từ đâu nghe nói hoa hạ? Nhìn thấy Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc ái thê, đang nghe đến hoa hạ hai chữ thời điểm lộ ra như thế thần sắc, Mạch Yên Hoa cũng có vài phần hứng thú. Là A âm làm ta hỏi, nàng đã từng đi qua Hoa Hạ, đối nơi đó thật là hoài niệm. Mạch tử Hoàng bình tĩnh nói, cũng không biết tin tức này đối với Phượng Mỹ Tuyết mà nói ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Mẫu thân nhưng đến quá nơi nào, đó là cái cái dạng gì địa? Phương đâu? Đến quá, đó là rất nhiều năm trước sự tình, xa đến ta cơ hồ đều mau quên đi. Hoa Hạ là một cái phi thường thần kỳ địa phương, nhưng nếu là không có đại cơ duyên, Sợ là lại khó đi một lần Phượng Mỹ tuyết định định tâm thần Đáy mắt cũng hiện lên một mặt hoài niệm thần sắc Nàng không chỉ là đến quá hoa hạ Lại còn có đã từng là nơi đó người Hoa hạ là nàng cố hương Cũng là nàng trưởng thành tôi luyện địa phương Nàng không thể tưởng được Ở thế giới này Thế Nhưng có thể gặp được cố hương tới người Hơn nữa Người kia chính là nàng tương lai con dâu Nghĩ đến đây Nàng thật muốn lập tức liền đi chính miệng hỏi một chút thiếu âm chuyện này, bất quá xem sắc trời đã muộn, nàng cũng không có nóng lòng nhất thời. Tuyết Nhi, chuyện gì như thế vui vẻ? Mạch Yên Hoa nhìn thấy Phượng Mỹ Tuyết vui mừng ra mặt, đáy mắt chẳng chọc kích động quang mang, không cầm có chút tò mò. Tha hương ngộ cố chi, như thế nào có thể không vui? Phượng Mỹ Tuyết cười nói, trả lời ra lời nói, làm hai phụ tử đều hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi. Hoàng nhi hôn kỳ đã định hảo, liền tại minh nhật, ngươi cần phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. A, như thế mau. Mạch tử Hoàng nghe được mẫu thân định ra hôn kỳ cư nhiên liền vào ngày mai, hắn không cấm lau một phen mồ hôi lạnh. Xem ra mẫu thân là vội và muốn đem con dâu định ra tới, kia gấp không chờ nổi bộ dáng, dường như sợ tức phụ sẽ chạy. Nơi nào nhanh, nếu không phải tiểu tử ngươi cỏ, tới cỏ lui hiện tại mới cầu hôn. Tiểu âm âm đã sớm là chúng ta mạch ra con dâu. Phượng Mỹ Tuyết tức giận giáo huấn nói, Hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình nhi tử. Ta đã biết. Mạch tử hoàng lên tiếng, Cũng may hắn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Hiện giờ chỉ cần đem tân nương tử tiếp trở về thì tốt rồi. Này liền đúng rồi. Phượng Mỹ Tuyết vừa lòng gật gật đầu, Phất phất tay, Phóng hắn tự do. Mạch Yên Hoa nhìn nhi tử kia lưu loát thân ảnh, Cũng lộ ra buồn cười. Chi sắc, xem ra tiểu tử này mới là nhất sốt ruột một cái. Nếu là bọn họ đem hôn kỳ định đến sang năm, tiểu tử này nhất định theo chân bọn họ trở mặt. Đế y phủ để bên trong, thiểu âm tắm gội xong, thay đổi một thân áo ngủ, vừa mới ngủ ha liền cảm giác được mép giường có người. Cùng với gió đêm tản ra nam tử hơi thở, là nàng sở quen thuộc hương vị. Nàng không có tỉnh lại, mà là tiếp tục ngủ. Hoa ở gối đầu thượng tiểu manh manh, chớp chớp mắt chửi. Nhìn người tới, á âm, ngươi, làm ta hỏi sự tình, ta đã hỏi, mẫu thân nói nàng đi qua hoa hạ, mạch tử hoàng tràn ngập từ tính thanh âm, chuyển vào thiểu âm bên tai, làm nàng đột nhiên ngồi dậy, thật vậy chăng, nàng đi qua hoa hạ, thiểu âm kích động mà lôi kéo mạch tử hoàng tay, trên mặt tràn ngập vui sướng, là thật sự, nàng còn nói một câu không thể hiểu được nói, tha hương ngộ cố chi, Ngươi biết là cái gì ý tứ sao? Mạch tử hoàng không biết các nàng hai cái ở đánh cái gì bí hiểm, liền đem chính mình. Nghe được nói cho thiểu âm, thiểu âm cười mà không nói, có thể ở chỗ này gặp được một cái bạn cố chi, đó là cỡ nào chuyện hiếm thấy a. Còn có một tin tức, chính là ta ngày mai muốn cưới ngươi quá môn. Mạch tử hoàng không chờ thiểu âm kinh hỉ xong, liền cho nàng một cái đại đại kinh hách. Ngày mai... Thiếu âm trợn mắt há hốt mồm nhìn mạch tử hoàng gật đầu, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đúng vậy, tuy rằng thời gian hấp tấp một chút, nhưng ta chuẩn bị. Thật lâu, sẽ không ủy khuất ngươi. Mạch tử hoàng chân thành nói, Tuấn Nhan Thượng hiện lên chờ mong chi sắc, kiên nhẫn chờ đợi nàng trả lời. ân ta sẽ chuẩn bị tốt, mặt khác, có một người, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mời đến. Nếu ngày mai hôn lễ thượng thiếu nàng. Ta đây sẽ thật đáng tiếc. Thiểu âm ở mạch tử hoàng bên tay nói lên, làm hắn làm tốt an bài. Yên tâm, hết thảy giao cho ta, ngươi liền an tâm đương tân nương tử. Mạch tử hoàng mở miệng đáp ứng nói, cho thiểu. Âm một cái khẳng định hồi đáp. Đối với nàng yêu cầu, hắn đều sẽ không cự tuyệt, có thể làm nàng cao hứng, hắn cũng cảm thấy thực vui mừng. Ân, thiểu âm hai má phiếm hồng, hoa vào ổ chăn bên trong. Mạch tử hoàng không có lập tức đi, mà là ngồi ở nàng giường sườn, ánh mắt mềm mại mà sái lạc ở nàng trên người, dường như ban đêm sáng tỏ ánh trăng, hết sức yên lặng. Hắn trên người nhàn nhạt trà hương, tràn ngập tươi mát chi khí, bao phủ thiểu âm, nàng nhắm hai mắt mắt, ở trên. Dường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, ngày mai nàng liền phải trở thành hắn tân nương, chỉ cần ngấm lại chuyện này, nàng liền cảm thấy cảm xúc mênh mông. Như thế nào cũng vô pháp ngủ yên, nồng đậm buồn ngủ toàn tiêu, tinh thần phấn khởi thật sự. Á ấm, như thế nào còn không ngủ? Mạch tử hoàng xem nàng ở trên giường tràn trọc, khóe môi câu khơi màu một sợi nhợt nhạt độ cung, phóng nhu thanh âm hỏi. Đều tại ngươi hơn phân nửa hôm qua rảo người thanh mộc. Hiện tại ta ngủ không được, ngày mai nhìn qua khẳng định thực xấu. Thiếu âm giận dữ nói, thu thủy con mắt sáng bên trong ảnh ngược mạch tử hoàng tuấn nhan. Kêu nàng càng thêm tâm loạn như ma. Hảo hảo, đều do ta. Mạch tử hoàng nhìn nàng đáng yêu bộ dáng sủng nịch nói. Ngươi thiết yếu phụ trách. Thiểu âm nhìn thấy hắn như thế nói, trong lòng một ngọt, lại là không có biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc nói. Nương tử đại nhân, muốn ta như thế nào phụ trách? Mạch tử. Hoàng hơi hơi mỉm cười, lánh khốc trên mặt, nở rộ ra tuyệt mỹ tươi cười, dường như nhân gian tháng tư thiên. Mỹ phải gọi người nín thở, làm ta ngấm lại. Thiểu âm nằm ở trên giường, nhìn mép giường mỉm cười hắn, cảm giác phá lệ an tâm. Nghĩ tới, ngươi cho ta sướng bài hát du ngủ đi, muốn sướng đến ta ngủ mới thôi. Nàng nhớ tới mạch tử hoàng kia êm tai như tiếng trời giọng hát, mắt sáng lên. Từ lần trước nghe hắn sướng quá ca lúc sau, liền lại chưa từng nghe qua, lúc này. Đây rất tốt cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Hảo đi chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Mạch Tử Hoàng rất ít ca hát, nhưng nhìn thấy nàng muốn nghe, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Yên tĩnh đêm lạnh, trong phòng lò sưởi tản ra hòa thuận vui vẻ nhiệt độ, Mạch Tử Hoàng tiếng trời tiếng ca, than nhẹ thiển sướng kia đầu say khuynh thành ôn nhu nam âm, thanh sướng một đám âm phù, làm người nghe đều sẽ thể xác và tinh thần thoải mái, hoàn toàn thả lỏng lại. Thiều âm thật dài lông mi vũ dần dần dụ xuống dưới. Dường như phi mệt chim mỏi Thu liếm khởi cánh chim Ngừng lại ở trạc cây thượng nghỉ ngơi Hắn tiếng ca tràn ngập yên lặng lực lượng Kêu nàng khẩn trương tâm Cũng bình tinh an tường xuống dưới Vào thơm ngọt cảnh trong mơ Ở trong mộng nàng là hắn đẹp nhất tân nương Cùng hắn nắm tay Đi vào hôn nhân điện phủ Đã từng có người nói quá Hôn nhân chính là một mặt kính chiếu yêu Nhưng mà nếu là hai người thiệt tình yêu nhau Nói vậy kính chiếu yêu bộ dáng Như cũ như trước Ấm áp tươi đẹp Năm tháng ở biến, thiệt tình bất biến, mỗi một đoạn cảm tình đều là yêu cầu hảo hảo che chở nếu không, liền tính không có cái gọi là kính chiếu yêu, cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Này một đêm, thiều âm ngủ thật sự hương, tỉnh lại thời điểm, thiên tài vừa mới lộ ra mỏng lượng một góc. Mạch tử hoàng đã đi rồi, không biết hắn là cái gì thời điểm rời đi, thiều âm chỉ nhớ rõ bên tai tiếng ca, trước sau quanh quẩn ở nàng đầu quả tim, rung động đến tâm can. Thiên hồi bách chuyển, thật lâu không nghỉ, nàng đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ có chim bay sẹt qua, thanh thúy tiếng chim hót, dường như cũng chẳng ngập vui mừng hương vị. thiểu âm ngồi ở thư phòng hoa lê bàn gỗ trước, chắp bút viết mấy chữ, để vào túi gấm trong vòng, làm Tây Lương đưa đến kính tuyết lâu giao cho nạp lan song nhi. Tây Lương mới vừa đi không lâu, Thiếu âm liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa lúc sau, nàng liền nhìn đến gấm lâu tuyết thược mang theo một loạt thị. Nữ, đứng ở ngoài cửa, tuyết thược phụ tiểu thư chi mệnh, tới vì thiểu cô nương trang điểm, tuyết thược hướng tới thiểu âm hành lễ, trên mặt treo khéo léo tươi cười, vất và các vị, đều vào đi, thiểu âm ôn nhu nói, ánh mắt lại là gắt gao mà nhìn chầm chằm đi theo ở tuyết thược bên người một nữ tử, kia mặt mày, kia bộ dáng không phải một phù vẫn là cái gì người, nàng đêm qua cùng mạch tử hoàng nói ra một phù còn chưa chết sự tình, Làm hắn an bài một phù lại đây một Chuyến Hắn thế nhưng sáng sớm liền an bài hảo Cảm nhận được hắn săn sóc cẩn thận Nàng trong lòng cũng thực cảm động Hắn là cái làm người có thể dựa vào nam tử Đỉnh thiên lập địa Lại có tinh tế tâm tư Chẳng sợ không thiện biểu đạt cảm tình Lại có thể làm người cảm giác đặc biệt chân thành Các ngươi đi cấp thiểu cô nương chuẩn bị nước ấm tắm gội Tuyết thược đâu vào đấy bắt đầu chỉ huy một chúng thị nữ Tất cả mọi người đều công việc lưu bù lên Ngươi mang thiểu cô Nương về phòng chọn lựa áo cưới Nàng mở miệng đối một phù nói Dường như đem một phù trở thành bình thường thị nữ Như vậy sẽ không dẫn người chú ý Là Một phù lên tiếng Nhìn xuống trong lòng kích động Ở thiểu âm dẫn dắt hà đi vào nàng trong phòng Một cái dương siêm y cũng bị dọn tiến vào Tuyết thược đứng ở bên ngoài Không có làm người tiến vào quấy giày các nàng Nương, thiểu âm nắm một phù tay, nhìn đến nàng nét mặt tỏa sáng, nhìn qua phi thường khỏe mạnh, cả. Người cũng lộ ra một cổ tường hòa hơi thở, nàng liền an tâm. Xem ra một phù hiện tại sống rất tốt, xem khí sắc nàng có thể phán đoán ra một người tình cảnh cùng tình huống thân thể. Nếu là ưu tư quá nặng, khí sắc cũng sẽ biến kém. Nữ nhi bất hiếu, không có thể phụng dưỡng tả hữu. Âm thanh, ngươi vì mẫu thân làm quá nhiều. Đừng nói ngốc lời nói, mau làm nương nhìn xem. Một phủ đã lâu không có như thế gần gũi xem thiểu âm, tỉ mỉ mà đem nàng quan sát một lần, trên mặt lộ ra. Thoải mái tươi cười, càng ngày càng thủy linh, hôm nay ngươi nhất định là đẹp nhất tân nương tử. Nàng lôi kéo thiểu âm đi đến cái kia đại cái dương phía trước, đem đại cái dương mở ra tới. Bên trong vài món lửa đỏ áo cưới, nhan sắc thuần khiết, kiểu dáng đa dạng theo các loại bất đồng vui mừng đồ án, Uyên Ương Cẩm Tú, Đoàn Hoa Tường Vân, Long Phượng Trình Tường, rất nhiều vẫn là dùng cực kỳ chân quý tài liệu chế thành, có thể nói là giá trị liên thành. Âm thanh mau tới. Chọn một kiện. thiểu Âm nhìn thoáng qua này đó tinh mỹ áo cưới, nhìn ra được đều là xuất từ gấm lâu áo cưới, mỗi một kiện đều cùng tác phẩm nghệ thuật dường như đẹp phải gọi người chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Vô luận là thủ công Thiết kế vẫn là tài liệu, tất cả đều là nhất thượng thừa. Nhưng mà, nàng lại không có lựa chọn và bổ nhiệm gì một kiện, mà là vương tay, hướng tới một phù nhìn lại. Này đó áo cưới ta đều không thích, nương mang đến tay nải mở ra làm ta. Nhìn xem, nàng sáng sớm liền chú ý tới một phù cóng một cái tay nải, ngâm lại cũng biết là cái gì. Ngươi cái quỷ linh tinh, một phù ngoài miệng nói, động tác lại một chút cũng không chập. Đem tay nải mở ra tới, bên trong quả thật là một kiện áo cưới. Kia áo cưới nguyên liệu không tính là là đỉnh tốt, lại cũng là thực tốt tơ lụa. Một phủ đem thiểu âm cho nàng sinh hoạt tiền cầm đi mua một con lưu quang cầm, còn mua rất nhiều sợi tơ, sáng sớm liền ngày đêm không thôi mà cấp. Thiểu âm theo áo cưới Trước kia nàng cấp thiểu âm theo áo cưới đều đã không thể xuyên, nàng liền lại động thủ tự mình cấp nữ nhi theo một kiện áo cưới. Mỗi một châm, mỗi một đường, Đều tràn ngập nàng đối nữ nhi chúc phúc. Ta liền phải cái này. Thiều âm chỉ vào một phù thân thủ vì nàng khâu và áo cưới. Chẳng sợ nó sử dụng tài liệu không phải nhất quý hiếm. Nhưng là kia phân tâm ý lại là nặng như thái sơn. Mẫu thân ái, là tiền tài cũng mua không được vật báo vô giá. Âm, thanh, một phù hốc mắt nóng lên. Nhìn thiều âm kia kiên định bộ dáng, cái mũi một trận chua sót. Đời này, nàng có như thế một cái nữ nhi chính là nàng lớn nhất tài phú thiếu cô nương nước ấm chuẩn bị tốt tuyết thược thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào dịu dàng như xuân phong thược di vào đi thiếu âm nhàn nhạt, nhạt nói không có cùng một phù liêu lâu lắm miễn cho một phù bị người hoài nghi nàng biết vân mộng hoàng chiều những người đó còn ở tùy thời mà động nàng không hy vọng một phù gặp được nguy hiểm chỉ có thể làm bộ là người xa lạ hảo bảo toàn nàng Bọn thị nữ như mây vào phòng, đem nước ấm ngã vào thau tắm trong vòng, lại để vào mới mẻ cánh hoa. Mỹ lệ cánh hoa phủ kín mặt nước, nhìn qua gọi người cảnh đẹp ý vui. Tuyết thược còn bỏ thêm đặc biệt hương liệu, lấy hương huân phương thức, làm thiểu âm ra thịt càng thêm hoạt nộn ánh sáng. Tắm gội lúc sau, thiểu âm thay mới tinh áo cưới, nàng tuyển chính là một kiện tay áo rộng lưu. Quang cầm áo cưới, yên hàm mỹ lệ áo cưới phía trên. Theo tinh xảo phức tạp đô án, tơ vàng đường viền sóng gợn tà váy, điểm xuyết mỹ lệ con bướm. Thiều âm mặc vào cái này áo cưới lúc sau, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Tuyết thược bình lui tà hữu, lưu lại một phù ở thiều âm bên người. Một phù tự mình thế thiều âm trải đầu, nắm trong tay lược, nàng sơ đến nghiêm túc. Mỗi sơ một chút, nàng liền ở trong lòng niệm một câu chúc phúc nói. Chúc thiều âm nhiều tử nhiều phúc, có thể được đến phu quân yêu thương. Nàng cấp thiều âm trải một cái mỹ lệ phi phượng bùi tóc, hòa thượng tinh mỹ trang dung, miêu mi điểm môi, lại mang lên trang sức. Cuối cùng cho nàng mang lên tơ vàng mũ phượng, nhìn qua quý khí bức người. Mũ phượng khăn quảng vai, diễm lệ vô song. Mọi người ở bên này chuẩn bị tốt, mạch tử hoàng đón dâu đội ngũ cũng tới rồi. Toàn thành đều phủ kín đỏ tươi chi sắc, võ tôn vương đại hôn tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều người đều chạy đến xem náo nhiệt đem toàn bộ phố đều cấp ngăn chặn đương nhìn đến từng chiếc hoa lệ xe ngựa xử hướng võ tôn vương phủ rất nhiều người đều sợ ngây người những cái đó tiến đến tham gia võ tôn vương hôn lễ người tất cả đều là có uy tín danh dự đại nhân vật ngày thường nhìn thấy một cái đều khó lúc này toàn tề tây lương cầm tin đi vào kính tuyết lâu lúc sau thuyết minh ý đổ đến thuận lợi gặp được nạp lan song nhi nàng đem tin giao cho nạp lan song nhi liền lại vội vàng đuổi trở về nàng mới vừa đi không lâu liền có người tới kính tuyết lâu báo suốt thân phân lúc sau người nọ chỉ phải tới rồi một phong thơ cũng không có nhìn thấy muốn gặp người nhưng xem xong tin thượng nội dung lúc sau người nọ liền vừa lòng mà rời đi người kia đúng là hướng thiểu âm tìm thầy trị bệnh la phù xuân Thiểu âm hôm nay vô pháp bức ra qua đi, liền kêu Tây Lương đem phương thuốc cầm qua đi, đến nỗi phương thuốc. Có hiệu quả hay không, kia muốn ngày sau mới biết được. Đế y phủ răng đèn kết hoa, ở bọn thị nữ bố trí hạ, có vẻ hết sức vui mừng. Thiểu âm một mình ngồi ở phòng ngủ bên trong, chờ đợi ngày tốt giờ lành đã đến. Nàng trên cổ mang mỹ lệ phượng hoàng vòng cổ, thương hoa vân nước mắt điểm xuyết ở vòng cổ trung ương, lưu chuyển động lòng người sáng rọi Mượt mà đều đều chân châu xuyến thành một mảnh tua, rũ trụy với mũ phượng phía trước, nửa che khuất nàng ngọc dung. Bên ngoài, pháo thanh, vang vọng dựng lên, chiêng chống thăng thiên. Sắc trời đã đại lượng, kim sắc dương quang, dừng ở thiểu âm trên người, vì nàng mạ lên một tầng diễm lệ kim xa. Cửu nhi, thiểu nhạc đi vào nhà ở, nhìn thiểu âm kia tuyệt mỹ bộ dáng đáy mắt cũng lộ ra kinh diễm chi sắc. Thường lui tới thiểu âm tố nhan cũng đã phi thường đẹp, hiện giờ hòa thượng tinh Mỹ trang dung, có thể nói là kinh vi thiên nhân. Ngày thường nàng giống như nước trong phủ dung, đạm nhiên nhã nếu. Giờ phút này nàng hình như là hoa mẫu đơn dung, diễm tuyệt thiên hạ. Như vậy gọi người chấn động Mỹ, giống như mặt trời mới mọc đẩy ra tầm tầm mây mù, nở rộ ra vạn trượng quang mang. Ca, ngươi đã đến rồi. Thiểu âm nghe được thiểu nhạc thanh âm. Ngọc Dung thượng hiện lên một mặt mỉm cười. Cửu nhi, hôm nay ngươi, Mỹ đến dường như thiên tiên, thế gian cái nào nam tử thấy đều sẽ kinh ngạc cảm thán. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, dường như trần thế hơi vũ, sái lạc mà xuống. Một bộ màu lam trường mệ, ở thần trong gió lay động, cùng với hắn nện bước phật phòng, bên hông ngọc bội, phát ra êm tai giòn vang. Hắn trên người lộ ra một cổ yêu nhá cao quý hơi thở, gọi người xem một cái liền sẽ không quên. Ngươi xuất giá rất tốt nhật tử, ta cái này ca ca tự nhiên không thể vắng họp, thiết yếu muốn đích thân đưa ngươi lấy chồng. Hắn đi lên trước tới, trong suốt đôi mắt bên trong, ánh nàng dung nhan. Ca, cảm ơn ngươi. Thiều âm ánh mắt ôn hòa nhìn thiều. Nhạc, nàng ở chỗ này chỉ có này hai cái thân nhân, ở chính mình đại hôn nhật tử, có thể có ca ca cùng mẫu thân đưa tiễn, nàng trong lòng đã thực thỏa mãn, đến nỗi thiều phủ những người khác. Nàng không có tìm bọn họ phiền toái chính là tận tình tận nghĩa. Cửu nhi, không được cùng ca như thế khách khí. Nói cảm ơn chính là đem ca đương người ngoài. Thiểu nhạc tuấn nhan thượng lộ ra một tia không vui, giọng nói lộ ra vài phần oán trách. Thiểu âm mỉm cười gật đầu, nghe được bên. Ngoài thị nữ hô một tiếng giờ lành đã đến, nàng liền doanh doanh đứng dậy. Thiểu nhạc vì nàng đắp lên đỏ thâm khăn voan lập tức liền có thị nữ tiến vào, nâng nàng đi ra môn. Thị nữ trên người lộ ra một cổ nồng đậm mùi hương, làm thiểu âm cảm giác ở cái gì địa phương người qua. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, kia đi vào tới thị nữ, lại là lượng da dao nhỏ, để ở thiểu âm trên cổ. cửu nhi, thiểu nhạc thấy thế muốn nhào qua đi cứu thiểu âm, nhưng mà, mặt khác một đạo thân ảnh. Cũng từ cửa sổ lược tiến vào, đem thiểu nhạc chế trụ, làm hắn vô pháp ra tiếng, cũng không thể nhúc nhích, không cho phép ra thanh. Cũng đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, nếu không ta liền giết cái này tiểu bạch kiểm. Một đạo khàn khàn tàn nhẫn nam tử tiếng nói, làm thiểu âm trong lòng thất kinh, trong tay nắm ngân châm cũng không dám vọng động. Cái kia cầm dao nhỏ đối với thiểu âm thị nữ, thừa dịp thiểu âm lo lắng hết sức, điểm nàng huyệt đạo. Lách cách, pháo tiếng vang. Triệt dựng lên, thiểu âm cùng thiểu nhạc bị kéo đến bình phong lúc sau. Thiểu âm nhìn thấy một cái ăn mặc áo cưới nữ tử xuất hiện ở nàng nhà ở bên trong quay đầu đắc ý mà nhìn nàng mội muội võ tôn vương phi vị trí ngươi là không phúc khí ngồi trên đi khiến cho tỷ tỷ thế ngươi chia sẻ này gánh nặng thiểu phủ bát tiểu thư thiều theo kéo xuống thiểu âm khăn van mang tới rồi chính mình trên đầu thiểu âm nộ mục trừng mắt thiểu theo xem nàng kia thỏa thuê đắc ý bộ dáng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vương ra lập tức liền phải tới các ngươi mau đem này hai cái trướng mắt ra hỏa quang ra ngoài. Thiều Thiêu phất phất tay, khăn voan phía dưới khuôn mặt tràn ngập khác thường ửng hồng. nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ có như vậy rất tốt cơ hội, có thể thay thế được thiều Âm trở thành võ tôn vương phi. nàng buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh đã bị kẻ thần bí báo cho chuyện tốt như vậy, nàng vội không ngừng mà đáp ứng xuống. dưới sớm liền ở kẻ thần bí an bài hạ lăn lộn tiến vào. Nhìn thấy thiểu âm cùng thiểu nhạc bị kia hai người từ mặt sau cửa sổ mang đi. thiều theo vỗ vỗ chính mình mặt, xác định không phải đang nằm mơ. Liền an tính mà ngồi ở ghế trên, chờ đợi mọi người tới nganh đón. Trên giường tiểu manh manh đang ngủ ngon lành, hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Lúc này đây động thủ hai người đều là huấn luyện có tố cao thủ, lại là ở thiểu âm nhất không có phòng bị thời điểm xâm. Nhập, đem thời cơ tính đến vừa vặn tốt. Hơn nữa thiểu nhạc bị chế trụ, thiểu âm càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới làm người có nhưng thừa chi cơ. Hai người đem thiểu âm cùng thiểu nhạc từ hậu môn mang đi, lúc này, võ tôn vương đón dâu đội ngũ đã ở cửa chờ tân nương từ ra tới. Một phù cùng tuyết thược ở cửa làm chuẩn bị, vài tên thị nữ cùng một vị bà mối vây quanh người mặc áo cưới thiểu theo đi ra, ngồi ở thần câu xích ảnh trên lưng mạch tử hoàng, trong lòng tràn ngập kích động cùng chờ mong. Cả đêm đều không có nghỉ ngơi, chính là vì cái này hôn lễ làm chuẩn bị. Tân nương tử tới lạc, bà mối gọi một tiếng, sở hữu vây xem bá tánh, đều ở đường cái bên kia duỗi dài cổ, muốn nhìn xem tân nương tử thân ảnh. Mang khăn van đỏ thấy không rõ tân nương tử bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến vài phần dáng người. Một phù nhìn thấy thiếu thêu trên người áo cưới, cũng không phải nàng thân thủ làm kia kiện, lập tức trong lòng phát lên nghi. Hoặc Đây là chuyện như thế nào? Tuyết thược cũng nhìn ra kia áo cưới tựa hồ đổi qua, đáy mắt lướt qua một sợi khó hiểu chi sắc. Nàng nhớ rõ thiểu âm phi thường thích kia kiện một phù làm áo cưới, mặc vào lúc sau trên mặt vẫn luôn treo tươi cười, như thế nào sẽ lâm thời đổi đi? Cái này áo cưới tuy rằng đẹp đẽ quý giá, nhưng nàng lại rất xa lạ, không phải suốt từ gấm lâu. Bất quá hai người bọn nàng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không thể lúc này qua đi dò hỏi. Tân lang quan đều đã tới cửa liền chờ tân nương tử lên kiệu thiều thêu nghe bà mối thanh âm trái tim khoảng cách nhảy lên lên lòng bàn tay khẩn trương mà muốn đổ mồ hôi nàng xuyên thấu qua khăn van đỏ mơ hồ thấy được mạch tử hoàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống e lệ mà vươn tay ngay sau đó nàng kinh hoàng phát hiện trước mắt đột nhiên sáng ngời màu đỏ khăn van bị một trận trưởng phong thổi hạ xuống bang một cái vang rội cái tát Làm tất cả mọi người trợn mắt há hốt muộn. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ra. Phượng Hy Trạch kinh hô một tiếng. Không rõ ra vì sao sẽ động thủ đánh tân nương tử. A ấm ở nơi nào. Mạch tử hoàng liếc mắt một cái liền nhìn ra người này không phải thiều âm. Nàng hơi thở. Nàng thân hình. Nàng bước chân. Cho dù là nàng sợi tóc. Hắn đều nhớ rõ rành mạch. Đương nhìn thấy thiều thêu ra tới thời điểm. Hắn đáy mắt vui sướng nháy mắt hóa thành ngập trời giận diễm, chẳng sợ hắn báo cho chính mình không thể đủ. Tức giận, nhưng lại như thế nào cũng ức chế không được trong lòng hừng hực lửa cháy đem lý trí huyền thiêu đoạn. a thiểu thêu bị một cái tát đánh vào trên mặt đất, ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi, nàng nước mắt vỡ đê lăn xuống tới, đáng thương sở sở nhìn võ tôn vương mạch tử hoàng, muốn khiến cho hắn đồng tình. Nữ nhân kia không phải đế y đại nhân, Nàng không phải thiếu phủ bát tiểu thư sao? Là hàng giả A? Quá không biết xấu hổ. Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Đế y đại nhân như thế nào không thấy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. toàn trường ô lên, các loại nghị luận cùng suy đoán thanh âm, hội tụ thành một mảnh sóng chiều. Các ngươi đi vào tìm, mạch tử hoàng phất phất tay, bên người hộ vệ lập tức dũng mãnh vào đế y phủ để trong vòng sư tầm lên, nhưng là tìm không thấy một bóng người. Một phù nhìn thấy thiểu Thêu thời điểm, thiếu chút nữa té xỉu, nếu không phải Tuyết Thược đỡ lấy, nàng chắc chắn bị người chú ý tới. Mau nói, a âm ở nơi nào? Hắn lạnh như lưới đao ánh mắt, đảo qua thiểu Thêu kia phát sưng mặt, làm nàng cảm giác như trụy động băng, cả người đều ở phát run. Vương gia, ta không biết a. Nàng bị một cái người bịt mặt mang đi chấm chấm chấm chấm chấm chấm đi chấm chấm chấm chấm chấm chấm đi cái gì địa phương? Ta thật sự không biết. Thiếu thiếu cảm giác tử vong bóng ma bao phủ xuống dưới, làm nàng thanh âm đều ở phát run. Tìm không thấy a âm, các ngươi mãn môn liền chờ chôn cùng. Mạch Tử Hoàng lanh khốc thanh âm, tràn ngập sát khí, làm mọi người cảm giác. Một trận âm phong thổi qua, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiến đến xem náo nhiệt thiếu phủ người trong nguyên bản còn tưởng dính thơm lây, nghe được Mạch Tử Hoàng nói, sợ tới mức chân mềm. Đem nàng kéo đi xuống nghiêm hình tra tấn hắn lánh khóc vô tình thanh âm kêu thiểu thêu trên mặt huyết sắc toàn vô vương gia buông tha ta đi ta cái gì cũng không biết a chấm chấm chấm chấm chấm chấm thiểu thêu nhìn thấy mấy cái sát khí nồng đậm tử sĩ đem nàng kéo đi lập tức cuồng loạn hét lớn tiến đến tham ra hôn lễ người tất cả đều không dám hé răng nhìn thấy võ tôn vương tức sủi bọt mép ai cũng không dám đắc tội hắn Phượng Mị Tuyết cùng Mạch Yên Hoa điều khiển xe giá, Hoan Thiên Hỉ Địa tiến đến tham gia trưởng tử đại hôn. Vừa đến phải biết Tân Nương Tử bị người cước đi tin tức. Đường Trường, Phượng Mị Tuyết trên mặt tươi cười liền động lại ở nơi đó. Nàng còn muốn giáp mặt hỏi một chút thiều Âm có phải hay không cùng chính mình giống nhau đến từ Hoa Hạ, người còn không có nhìn thấy cũng đã không thấy. Nàng đáy lòng lửa giật, dường như du tưới ở mặt trên, sông thẳng trời cao, buồn cười. Cái gì người dám đụng đến ta người Nàng giòn xinh tiếng nói Tràn ngập hàng ý Mạch Yên Hoa biết chính mình ái thế Tất nhiên là sinh khí cực kỳ Đừng nói nàng Liền tính là hắn cái này xưa nay không yêu phát giận Hỉ nộ không nói với sắc người Đang nghe đến tin tức này thời điểm Cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ Thánh Minh Chuyển mệnh lệnh của ta đi xuống Phong Thành Phái ra Thánh Vũ chiến đường Cho ta một tấc một tấc tìm Ai dám đụng đến ta con dâu, ta liền giết hắn tổ tông mười tám đại. Phượng Mỹ Tuyết đột nhiên một phách án kỳ, tràn ngập uy nghiêm tiếng nói, kinh sợ nhân tâm. Là, Thánh Minh lập tức đáp, lập tức lập tức chuyển lệnh đi xuống, toàn thành vào tối cao phòng vệ trạng thái. Cha, ta cũng phải đi tìm tiểu cứu mụ. Ai dám khi dễ tiểu cứu mụ, ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Thánh Y Phạm cầm phấn nộ tiểu nắm tay. Thở phì phì nói. Phàm phàm nói được không sai, chúng ta mạch ra người, ai cũng đừng nghĩ khi dễ. Mạch vân loan ngọc nhan thượng hiện lên sắc lạnh, bàn tay vung lên, vô số đào hoa cánh liền bay múa mà ra, hướng tới không trung thổi đi. Sở hữu nàng bộ hạ, nhìn thấy đào hoa lạnh, toàn bộ xuất động. Trong khoảnh khắc, thần đều trên không đã bị một tầng 7 màu vần sáng sở bao phủ, đây là một đạo phi thường cường đại kết giới. Vô luận là võ công cỡ nào lợi hại người, đều không thể tại đây tầm kết giới mở ra thời điểm bay ra thành, bốn phía cửa thành, đã bị đường ruộng quy khư xuất lính hoàng tộc cấm vệ quân sở vây quanh, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập thần đều. Vân thượng đại quân bắt đầu toàn thành điều tra, khắp nơi thế lực đều ở chỗ này khắc xuất động, không biết phát sinh cái gì sự tình người, tất cả đều sợ tới mức không dám ra cửa, xem lần này tư thế, so với phản quân vây cung thời điểm còn phải cường đại, ngay cả ẩn nấp với phố. Phường bên trong thánh vũ chiến đường đều xuất động, thanh thế chi to lớn, gọi người xem thế là đủ rồi. Mạch tử hoàng tự mình xuất lính đại quân, đem các đại lộ phong tỏa, từng cái bài cha khả nghi người. Hắn các huynh đệ cũng mỗi người tự hiện thần thông, tìm kiếm thiểu âm bóng dáng Nhưng mà, chỉ là chén trả nhỏ không đến thời gian, thiểu âm cùng thiểu nhạc liền không biết bị đưa tới cái gì địa phương, không có người tìm được bọn họ bóng dáng Rõ ràng là hai cái đại người. Sống, lại dường như nhân gian bốc hơi lên giống nhau, thiên đều bị ngao đen, người vẫn là không có tìm được. Trong phòng giam thiều thêu bị đánh đến không ra hình người, chỉ thú nhận lúc ấy cùng thiểu âm cùng nhau bị mang đi còn có thiểu nhạc. Chuyện khác, nàng cũng không biết, đối phương khả năng đã sớm biết nàng sẽ bị vạch trần, cho nên chưa từng tiết lộ chính mình thân phận. Nàng hiện tại hối hận đến ruột đều thanh, chính mình mắt bị mù muốn thay thế được thiểu âm, kết quả lại là sống không bằng chết kết cục, Ra, vẫn là không có tìm được chủ mẫu. bọn họ có thể hay không bị mang ra khỏi thành? Nếu ra khỏi thành, liền không hảo tìm. Phượng Hi Trạch đứng ở Mạch Tử Hoàng bên người, nhìn thấy hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng cũng rất là lo lắng. Gia đã tìm một ngày, một khắc cũng không có nghỉ ngơi quá, như vậy đi xuống, thân thể nhưng như thế nào chịu được? Tiếp tục tìm. Mạch Tử Hoàng cầm nắm tay gân xanh bạo khiêu ánh mắt lánh đến dò người tuân lệnh phượng hy trạch biết ra tính tình chỉ có thể gật gật đầu tiếp tục tìm kiếm mất tích thiều âm cùng thiều nhạc cùng lúc đó một chỗ hoang phế đại trạch tầng hầm ngầm hắc ám ẩm ướt hơi thở vọt tới đem thiều âm cùng thiều nhạc hai người bao phủ thiều âm nằm ở lạnh như băng trên mặt đất trên người bị dây thừng dọn đến kín mít nàng bị bó ở sau lưng tay chính nắm một cái bén nhọn đá Ở ma rắn chắc dây thừng Trên người huyệt đạo đã bị nàng lấy Đặc thú phương pháp giải khai Cởi bỏ huyệt đạo hoa không ít thời gian Hiện giờ nàng muốn đem dây thừng Cởi bỏ mới được Một khác bên thiều nhạc đã hôn mê qua đi Đồng dạng nằm ở lạnh băng trên mặt đất Đạp đạp đạp Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến Nàng vội vàng trên mặt đất trang hôn mê Vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó Cửa đã bị mở ra Người tới liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái Ta liền nói bọn họ chúng khói mê Nơi nào có khả năng như Thế mau tỉnh lại Sẽ không có việc gì Nữ tử thanh âm Lộ ra vài phần yêu mị Dừng ở thạch thất bên trong Cái này tiện nữ nhân thật là vướng bật Hiện tại bên ngoài toàn thành giới nghiêm Căn bản là không có cách nào đi ra ngoài Không bằng Chúng ta Áo xám nam tử khàn khàn thanh âm tràn ngập sát khí ở trên cổ làm một cái giết người động tác nữ tử thấy thế biến sắc lập tức bưng kín áo sám nam tử miệng lôi kéo hắn đi ra ngoài đóng lại thạch thất đại môn khúc tấn hoan ngươi điên rồi chủ thượng nói muốn lưu người sống khúc hà phong ngươi không nên ngăn cản ta cái kia tiện nhân chính là hòa thủy nàng nhất định sẽ hại chủ thượng muốn hoàn thành nghiệp lớn liền không thể nhân từ nương tay khúc tấn hoan hà giọng Trong mắt tràn ngập điên cuồng chi sắc, bọn họ vì hoàn thành nghiệp lớn, chủ tính nhiều ít, hy sinh nhiều ít, hiện giờ nếu là bởi vì như thế một nữ nhân, làm cho toàn bộ toàn thua, hắn như thế nào sẽ cam tâm? Chủ Thượng đối nữ nhân này thái độ, làm hắn trong lòng sinh ra nguy cơ cảm, hắn tuyệt không có thể lưu lại nàng tánh mạng Đại ca Khúc Hà Phong đối chủ thượng lại ái lại sợ, nghe được hắn nói, trong lòng vẫn là không đế muội muội Ca như thế làm cũng là vì ngươi hảo, chủ thượng thích nữ nhân kia, nếu là nàng bất tử, hắn triều chính là ngươi đăng lâm sau vị uy hiếp lớn nhất. Khúc Tấn Hoan dùng ra sát thủ, liền không tin Khúc Hà Phong sẽ không động tâm, làm ta nghĩ lại. Khúc Hà Phong trần chờ một chút, hiển nhiên đối với hắn kiến nghị có chút tâm động. Nữ nhân một khi phát lên ghen ghét chi tâm, liền sẽ trở nên điên cuồng lên, bất luật cái gì sự tình đều làm được ra tới. Chỉ cần chúng ta làm được không lưu dấu vết, chủ thượng cũng sẽ không trách tội chúng ta, đến lúc đó tìm cái dê thế tội. Khúc tấn hoan lôi kéo khúc hà phong rời đi, hai người bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Thiều âm nghe được bên ngoài không có động tính, liền nhanh hơn tốc độ. Giải dây thừng, ở nàng không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc, đem dây thừng ma đoạn. Nàng động thủ cởi bỏ thiều nhạc bị điểm huyệt đạo, chỉ là hắn chúng mê dược còn không có tỉnh lại. Nàng liền lấy ra ngân châm, cho hắn chát một châm, hắn lúc này mới tỉnh lại. Cửu nhi, ngươi không sao chứ? Thiểu nhạc mở mắt ra, lúc này mới nhìn đến bọn họ hai người vị trí địa phương, vừa tỉnh tới liền dò hỏi thiểu âm tình huống. Ca, chúng ta đi mau, bằng không đợi chút liền khó bảo toàn. Không có việc gì. Thiểu âm không rõ những người đó muốn sát nàng vì sao không còn sớm điểm động thủ, cố tình phải chờ tới hiện tại. Cái kia người áo xám thân ảnh nàng nhận được, chính là lúc trước cái kia bị nàng hạ độc đả thương người. Cái kia người áo xám đối nàng chính là hận thấu xương, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, hắn vẫn luôn không có xuống tay, thật đúng là gọi người khó hiểu. Bất luận bọn họ muốn lợi dụng chính mình làm cái gì, nàng đều sẽ không gọi bọn. Hắn như ý, hảo, chúng ta đi. Thiểu nhạc đứng dậy, trên người mê rửa còn không có tan hết, còn có chút choáng váng. Thiểu âm đỡ thiểu nhạc, đi tới thạch thất phía trước, nàng sờ soạn một phen, tìm kiếm xuất khẩu. Nàng nhìn thấy trên vách tường giá cắm nến, động thủ chuyển động một chút, không có động tính. Liền thử trên dưới kéo động một phen, cửa đã chậm rãi mở ra. Gì? Môn như thế nào khai? Liền ở khúc hà phong cùng khúc tấn hoan che mặt, thương lượng dễ giết người diệt. Khẩu kế hoạch lúc sau, vừa mới đứng ở cửa, còn không có động thủ mở cửa. Cửa đá lại đột nhiên khai đi lên. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây. Thiểu âm liền nắm một phen thổ hôi. Hướng tới bọn họ giải đi. Thực cốt phấn. Miệng nàng làm như có thật hô. Làm hai người sợ tới mức vội vàng lùi lại. Ở bọn họ vừa mới thối lui nháy mắt. Thiểu âm liền lôi kéo thiểu nhạc hướng đường đi chạy tới. Chúng ta bị chơi. Khúc tấn hoan chụp bay trên người cho bụi. Nhìn thấy thiểu âm mang theo. Thiểu nhạc chạy trốn bay nhanh. Tức giận đến thẳng dập chân Hắn võ công so nàng cường gấp mấy trăm lần Nhưng lại thường xuyên ở tay nàng thượng có hại Kêu hắn cảm giác đặc biệt nén giận Chuy ý, Không thể làm nàng chạy Khúc hà phong sắc mặt tối sầm Nhìn trên người dơ hề hề siêm y Ngực tức giận đến trên dưới phật phòng không ngừng Bọn họ hướng tới thiểu âm Cùng thiểu nhạc đào tẩu phương hướng đuổi theo Một phương truy, Phe bên kia nơi nơi chạy Dần dần mà Thiểu âm Phát hiện cái này không biết là cái gì địa phương tầng hầm ngầm, thế nhưng ẩn dấu rất nhiều lương thảo vật tư, thậm chí còn có rất nhiều binh khí, tất nhiên là đối phương quan trọng cứ điểm. Nàng chạy một vòng, đêm này ngầm bản đồ ghi tạc trong lòng. Bọn họ ở phía trước, mau bắt lấy bọn họ. Khúc Hà Phong kêu ra thủ vệ dưới mặt đất đại đội nhân mã vây truy chặn đường Thiểu Âm cùng Thiểu Nhạc hai người. Thiểu Âm nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, nhưng ở lộ tuyến đan sen tung hoành ngầm, người nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Nàng đem đường đi bên cây đuốc cầm xuống dưới, hướng tới những cái đó chứa đầy lương thảo vật tư tầng hầm ngầm ném đi. Oanh! Khô giáo lương thảo đột nhiên thiêu lên, còn có những cái đó dự trữ tại nơi đây vật tư cũng bị một phen hỏa cấp thiêu. Mau! Mau cứu hỏa! Khúc tấn hoan nhìn thấy mấy thứ này đều bị thiểu âm thiêu đến, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bọn họ một đường truy thiếu âm một đường thiêu, rất nhiều nhân mã bị kêu đi dập tắt lửa, nguyên bản phòng giữ nghiêm ngặt tầm hầm ngầm, tức khắc một đoàn hỗn loạn, hỏa càng lúc càng lớn, chúng ta liền không bổi bọn họ liều mạng, thiểu âm kêu lên thiểu nhạc, hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới nàng chạy ở phía trước dẫn đường quẹo vào mặt khác một cái đường đi lúc này, nghiêng đường đi thượng, một cái thật lớn lăn thạch rào rạt mà lăn xuống xuống dưới Hướng tới thiểu âm ném tới. Cửu nhi, cẩn thận. Thiểu nhạc. Nhìn thấy nàng gặp được nguy hiểm. Lập tức không màng chính mình sinh tử nhào hướng nàng. Nghìn cân treo sợi tóc thời gian. Ôm lấy nàng lăn hướng đối diện đường đi. Đại lăn thạch từ bọn họ sau lưng lăn xuống đi. Cả kinh thiểu nhạc một thân mồ hôi lạnh. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện. Kia hắn nhất định sẽ nổi điên. Hắn hung hăng mà quay đầu. Nhìn thoáng qua kia đường đi của ấy. Cầm nắm tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Cửu nhi, có hay không thương đến nơi nào? Thiểu nhạc vội. Vàng kiểm tra thiểu âm thương thế, nhìn thấy tay nàng bị chảy ra một chút, đau lòng tới rồi cực điểm. Ca, ta không có việc gì, chỉ là sát chảy ra, một chút tiểu thương. Thiểu âm nhìn thấy thiểu nhạc vẻ mặt khẩn trương, vân đạm phong khinh nói. Đối với như vậy tiểu thương, nàng không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra thiểu nhạc không màng tất cả tới cứu nàng, kêu nàng trong lòng cảm động đến cực điểm. Chúng ta đi nhanh đi, phía trước có điều ám hà, ta quan sát quá dòng. Nước, nhất định có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Nàng nhìn thấy tầng hầm ngầm lửa lớn đã hừng hực thiêu đốt, bọn họ nếu là lại không đi, cũng muốn bị đốt trọi. Thiểu nhạc nhìn sau lưng lửa lớn liếc mắt một cái, nâng dậy thiểu âm, hai người bước nhanh hướng tới cái kia ngầm ám hà chạy tới thình thịch. Khi bọn hắn nhảy vào ám hà bên trong, tầng hầm ngầm bên trong đã hóa thành một mảnh biển lửa. Mạch tử hoàng xuất lính đại quân, toàn thành tìm tòi không có kết quả, chờ. Lại đế y phủ để tính toán tìm xem còn có hay không để sót manh mối. Chi! Một đạo giòn xinh tiếng kêu, đột nhiên vang vọng dựng lên, làm hắn hoảng sợ. Chi chi! Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh bổ nhào vào mạch tử hoàng trên người, chớp chớp mắt to, Tò mò nhìn mạch tử hoàng, tựa hô ở tìm cái gì? Manh manh, ngươi có phải hay không ở tìm ngươi chủ nhân? Mạch tử hoàng nhìn thấy cái này vật nhỏ, trong óc linh quang chật lẽ, mở miệng dò hỏi. Chi? Hỏa nguyệt trồn tuyết. Tiểu manh manh gật gật đầu, cho thấy chính mình là ở tìm chủ nhân. Nó chỉ là ngủ một giấc, như thế nào chủ nhân đã không thấy tâm hơi? Ngươi chủ nhân bị người xấu bắt đi, ngươi có thể mang ta tìm được nàng sao? Mạch tử hoàng duỗi tay sờ sờ tiểu manh manh đầu, biết thiểu âm cùng tiểu gia hỏa này nhất thân cật, nói không chừng này tràn ngập linh tính tiểu gia hỏa, có thể tìm được thiểu âm. Chi chi chi. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh nghe được thiểu âm bị người bắt đi. Lập tức liền tạc mau, nhảy xuống trên mặt đất phi chạy trốn một vòng, liền hướng tới bên ngoài bay đi. Mạch tử hoàng mắt sáng ngời, lập tức phát ra mệnh lệnh, làm sở hữu võ công cao cường thủ hạ toàn bộ đuổi kịp thực lực không đủ người, căn bản là không có biện pháp đuổi theo hỏa nguyệt trồn tuyết Phượng Mỹ Tuyết biết được có manh mối, liền cùng Mạch Yên Hoa tự mình đuổi qua đi, lấy bảo vạn vô nhất thất, rất nhiều nhân mã hướng tới trong thành một chỗ hoang phế đại trạch, tụ dũng mà đi đội ngũ mênh mông quần cuột rất nhiều người nhìn thấy kia rất nhiều đội ngũ từ trên bầu trời bay vút mà qua, các đều là khinh công cao cường, lần thứ hai hái hùng khiếp vía Cho rằng lại đã xảy ra cái gì chính sách quan trọng biến Khúc Tấn Hoan cùng Khúc Hà Phong mặt sám mày cho mà chạy ra tầng hầm ngầm Đi theo chạy ra tới thủ ha Một đám đều là chật vật đến cực điểm Lục soát cho ta thủy lộ Ta cũng không tin kia tiện nhân có thể chạy trốn tới chân trời Đi Khúc Hà Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Kia tiện nhân mệnh cũng thật đại Liền lăn thạch cũng chưa giết chết nàng Lúc này đây bọn họ chẳng nhưng không bắt lấy người liền như thế quan trọng cứ điểm đều hủy diệt rồi, kêu nàng như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử bọn họ như thế nhiều người đều bắt không được, còn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Là mọi người nghẹn một bụng hỏa, cứu hỏa không cứu thành, còn kém. Điểm đem mạng nhỏ giao đái ở bên trong, nghe được khúc Hà Phong mệnh lệnh, mọi người lập tức tứ tán mở ra, sưu tầm thiểu âm cùng thiểu nhạc rơi xuống. Đúng lúc này, Sân phá cửa bị nổ bay Một số đông người che trời lấp đất thổi quét mà đến Sợ tới mức mọi người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn Mau Mau bỏ đi Khúc tấn hoan vội vàng lôi kéo khúc hà phong đào tẩu Hắn chính là gặp được hai cái truyền kỳ nhân vật đều tới Bọn họ nếu là lại không trốn Xác định vững chắc muốn Mất mạng Đến nỗi những người khác Chỉ có thể hy sinh Một cái không rơi Cho bổn vương bắt lấy Võ tôn vương mạch tử hoàng khí phách lạnh leo tiếng nói, dường như lôi đình đánh xuống, mang theo vạn quân lực, ầm ầm vang vọng dựng lên. Này một chỗ địa phương là năm đó phản loạn chưa toại ôm hận mà chết Nguyệt vương ra đường ruộng trường ca Nguyệt vương phủ, đã hoang phế thật lâu, không nghĩ tới người sẽ bị giấu ở nơi này. Bị các ngươi trộm tới người ở nơi nào? Mạch tử Hoàng bắt lấy một người, bóp chặt cổ hắn quát hỏi nói, cả người tựa như tu la tử thần sợ tới mức đối phương tè ra quần ở, ở dưới kia bị bắt lấy người sắc mặt trắng bệch, vội vàng chỉ chỉ tầng hầm ngầm nhập khẩu giờ phút này, phía dưới đã là là một mảnh biển lửa, cực nóng lao ra mặt đất, gọi người đứng ở bên ngoài đều sẽ toát ra một đầu mồ hôi nóng, nếu người còn ở dưới, kia chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mọi người đáy lòng đều là, lạc một tiếng, có dự cảm bất hảo Tiểu cứu mụ, ta phải cho tiểu cứu mụ báo thù. Thánh y phàm khóc giống lên, múa may tiểu nắm tay, hướng tới những cái đó chạy trốn người đánh đi. a ấm, nhất định phải chờ ta. Mạch tử hoàng nhìn thấy hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh ở tầng hầm ngầm nhập khẩu bồi hồi. Ngọn lửa cách chở nó nghe không chung khí vị, nhưng cuối cùng chủ nhân hương vị chính là ở chỗ này biến mất. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mạch tử hoàng đã vọt vào biển. Lửa trong vòng, sợ tới mức hắn bộ hạ thiếu chút nữa hồn phi phách tán Ra, ra, bên trong quá nguy hiểm Mau ra đây a Phượng hy Trạch vội vàng la lớn Nhìn đến mạch tử hoàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào biển lửa trong vòng Hắn tâm đều bị dọa lạnh Thiều âm cùng thiều nhạc từ ám hà bên trong du ra tới Liền nhìn đến mạch tử hoàng lửa đỏ thân ảnh Xông vào biển lửa bên trong Tím hoàng Thiều âm run dẩy thanh âm tràn ngập hoảng sợ, cho dù là chính nàng thân hãm. Nhà tù, trải qua bao lớn nguy hiểm khốn cảnh, nàng đều không có sợ hãi sợ hãi. Nhưng tại đây một khắc, nhìn thấy mạch tử hoàng vì tìm chính mình, vọt vào lửa cháy bên trong, nàng trong óc trống rỗng. Nàng đi nhanh chạy qua đi, trên người ướt dầm dề xiêm y, ở cái này ngày mùa đông có vẻ phá lệ rét lạnh. Nàng nhằm phía lửa lớn bên trong, tuyệt quyết đến dường như phát hỏa phi nga. Mọi người lần thứ hai cả kinh, muốn qua đi ngăn lại nàng, nhưng nàng tốc độ quá nhanh, cho dù là... Bên người thiểu nhạc cũng chưa có thể giữ chặt nàng. Kia trong nháy mắt, tất cả mọi người động dung, hốc mắt đột nhiên đã ương ướt Ở nàng nhu nhược thân ảnh, vọt vào hòa chung thời điểm. Phượng mỹ tuyết cùng mạch yên hoa đáy lòng đồng thời chấn động, vì tím hoàng có thể gặp được như vậy một cái tính liệt như hòa, si tình đến cực điểm nữ tử mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Bọn họ vừa mới tính toán ra tay cứu giúp, liền đã xảy ra ngoài ý muốn, thiểu âm vọt vào biển lửa thời. Điểm, không có cảm thấy trong dự đoán nóng bỏng nóng cháy, mà là đâm vào một cái rắn chắc ôm ấp. Nàng đột nhiên ngẩn đầu, liền thấy được mạch tử Hoàng Tuấn Nhan, một đôi thâm thúy đôi mắt, chàng ngập mất mà tìm lại kinh hỉ, gắt gao mà nhìn chăm chú nàng. a âm hắn đôi mắt mờ mịt nổi lên một tầng hơi nước. Dường như tùy thời khả năng rớt xuống nước mắt tới. run rẩy thiết cánh tay gắt gao mà đem nàng cô trụ. Dường như sợ nàng sẽ hóa thành cho bụi từ hắn trước mặt mai một. Hắn ấn đường lửa cháy liên châu phát ra lóa mắt hồng quang. Bốn phía ngọn lửa hoàn toàn không dám tới gần hắn. Dường như hắn chính là ngọn lửa chi đế. Trăng lạnh ly đã từng luôn mãi báo cho quá hắn. Tuyệt đối không thể lại vận dụng lửa cháy liên châu lực lượng. Nếu không, hắn rất có thể sẽ chết. Hắn không sợ chết. Hắn chỉ sợ không có nàng nhật tử, so chết còn khó chịu. Ta ở chỗ này. Thiểu âm đôi tay gắt gao ôm hắn vòng eo, nhìn đến hắn hảo hảo, nàng khóe mắt rưng rưng mang. Cười. a âm, a âm. Mạch tử hoàng tựa hồ không dám xác định, đầu dựa vào nàng vai bên, từng câu kêu lên. Hắn mới vừa rồi ở biển lừa bên trong, cũng là như thế từng tiếng kêu gọi, không chiếm được đáp lại thời điểm, hắn tâm đều sắp nát. Thiểu âm nghe hắn kêu to, cái mũi một trận phiếm toan, hốt mắt tích tụ nước mắt, đột nhiên nhỏ giọt xuống dưới. Ta ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Nàng ghé vào hắn ngực, đôi tay lẳng lặng mà ôm lấy hắn. Trước kia nàng không biết chính mình sợ. Hái cái gì, hiện giờ nàng lại biết, là sợ hãi mất đi hắn. Cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, nàng nâng lên đôi mắt, liền nhìn đến hắn đáy mắt trào ra nước mắt, dường như trong suốt hổ phách. Đọng lại thời gian, lại tựa như một thanh lưới dao sắc bén, tích vào nàng tâm, dường như muốn xuyên thấu nàng trái tim, đâm thủng linh hồn của nàng, kêu nàng đau lòng đến cực điểm. A ấm, đừng rời khỏi ta, hảo sao? Mạch tử hoàng dường như hài tử nỉ non, làm Thiều âm nước mắt rốt. Cuộc nhìn không được, lần thứ hai bừng lên. Hảo, thiểu âm không biết như thế nào chấn an hắn, nhón mũi chân, hôn tới hắn nước mắt. Hắn một cái thiết huyết bá chủ, mỗi người kính sợ như thần minh, lại ở nàng trước mặt, giống cái hài tử lên tiếng khóc thút thít. Nàng thu thủy con mắt sáng phiếm trong suốt chi sắc, nhẹ nhàng mà tới gần hắn tuấn nhan. Cô lấy lớn lao dũng khí, hôn lấy hắn môi, mềm mại lưỡi thơm, nhẹ nhàng mà liếm liếm hắn gợi cảm mê người môi, mút vào một chút, nếm lên giường như kéo dài đường, ngọt ngào vô cùng, lại như là mặt trà hương vị mộ tư bánh kem tươi mát đến cực điểm. Nàng hôn, thực nhẹ thực nhẹ, như là tháng tư hoan phong, mơn trớn vừa mới nở rộ hoa lê, như vậy tinh tế, như vậy cẩn thận, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là một cái nhợt nhạt hôn, khiến cho nàng tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, khuôn mặt đã thiêu đốt lên, cơ hồ muốn bốc khói giống nhau. Nàng thành công ngừng hắn khóc thút thít, lại cũng vén lên hắn đáy. Lòng cuồng nhiệt tình dục, ở nàng sợ hãi mà muốn thối lui thời điểm, Hắn lửa nóng môi, nóng rực nóng bỏng mà phủ lên nàng anh đào hoạt nộn môi, thấp xuyến yêu kiều rên rỉ, hỗn hợp ở bên nhau, gắn bó như môi với răng, lưỡi láng truy đuổi. Hắn hôn lấy kia phương mềm mại, không cho nàng có một chút thoát đi cơ hội, đòi lấy nàng điểm mỹ như cam lộ thơm ngọt tư vị, làm hắn khô cạn như hoang mạc tâm, được đến tưới. Nhu tình mật ý hôn sâu, kêu thời gian đều yên lặng. Hắn chẳng chọc, với nàng bên môi, Tựa như điệp nhi thải mật hoa, lưu luyến quên phản, không muốn rời đi. Hắn nghĩ nhiều đem nàng dung nhập thân thể của mình, làm hai người hợp hai làm một, không có một chút khoảng cách. Quanh mình hừng hực lửa cháy, phản phất đều biến mất giống nhau. Bọn họ hai người bị lạc ở lẫn nhau thế giới, giống như toàn thế giới chỉ có đối phương. Hai người ở lửa lớn vây quanh hạ, thật sâu mà hôn đối phương, một hôn thiên hoang địa lão. Mọi người mơ hồ có thể nhìn. Thấy bọn họ ở biển lửa trung tương hôn hình ảnh, Mỹ đến kinh tâm động phách, kêu tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Mạch tử hoàng nhìn thấy bốn phía hỏa càng lúc càng lớn, bế lên thiểu âm đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Ở đem nàng đặt ở trên mặt đất lúc sau, hắn rốt cuộc ngăn cản không được choáng váng cảm giác thổi quét mà đến, hôn mê bất tỉnh. Tím hoàng, thiểu âm ôm lấy mạch tử hoàng thân mình, phượng hy trạch lập tức tiến lên hỗ trợ, hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu. Manh manh nhìn thấy thiểu âm ra tới, vui vẻ mà nhào vào nàng trong lòng ngực. Mau, dẫn hắn trở về. Phượng Mỹ Tuyết duỗi tay sờ sờ mạch tử hoàng đầu, cảm giác được hắn thân thể độ ấm, cùng mạch yên hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có nồng đậm yêu sắc. Xem ra bọn họ nhất không nghĩ nhìn thấy sự tình, vẫn là đã xảy ra. Những người khác lưu lại đem dư đảng một lưới bắt hết. Mạch yên hoa hướng tới không trung phất phất tay, băng vũ tiên hạc liền bay vút. Mà xuống, mang theo mạch tử hoàng, thiểu âm cùng phượng Mỹ tuyết bay vút mà đi. Thiểu nhạc ca ca, mau phủ thêm áo ngoài. Triển lạc sơ biết được thiểu nhạc cũng mất tích, liền theo lại đây, nhìn đến thiểu nhạc thất hồn lạc phách mà đứng ở thủy biên, nàng vội vàng cầm áo khoác qua đi cho hắn phủ thêm. Chúng ta cũng trở về đi, lão thái quân biết được tin tức lo lắng cực kỳ. Ân, thiểu nhạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn thiểu âm đi xa thân ảnh, cảm giác nàng cách hắn thật sự càng ngày càng xa. đều cho ta cẩn thận lục soát, đào ba thước đất cũng đến cho ta tìm ra cái người sống tới. Phượng Hi Trạch lưu lại thiện sau, nhìn thấy những cái đó bị bắt lấy người sôi nổi tự thiêu, một bụng khí không địa phương phát, nói cái gì cũng muốn bắt được một người. hắn mang theo số đông nhân mã. Ở trong ngoài tìm vài biến, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông mới không cam lòng mà rời đi. Khúc tấn hoan cùng khúc hà phong tránh ở nhà xí phía dưới, phao đến xú đến. Không thể lại xú, nhưng là phượng hy trạch lại như thế nào cũng không chịu đi. Còn có người ở điều tra, bọn họ liền không thể đi ra ngoài, suốt ở hầm cầu bên trong phao cả một đêm, mới gặp được thiên nhật. Lúc này đây nhiệm vụ, bọn họ là hoàn toàn thất bại đến bà ngoại ra đi. Cái gì thể diện đều ném hết, mọi người trở lại võ tôn vương phủ lúc sau, mạch tử hoàng lập tức bị đưa đến ngọc hoàng cát, xuyên qua suối nước nóng trì, thiểu âm gặp được suối nước nóng trì mặt sau còn. Có một cái mật thất, bên trong có một chương hàn dường ngọc, dìu hắn nằm trên đó. Phượng Mỹ Tuyết mở miệng nói, làm mạch yên hóa đem mạch tử hoàng phóng thượng hàn dường ngọc, chính nàng tắc nhìn quanh bốn phía một vòng. Thấy được cách đó không xa một phương nước suối ngâm long hoàng bối Hàn dường ngọc phiếm thấu xương hàn khí Thiều âm nhìn mạch tử hoàng khuôn mặt đỏ bừng mà nằm ở mặt trên Trong lòng lo lắng không thôi Chính nàng chính là đại phu Lập tức liền cầm Hắn tay Thế hắn bắt mạch Đương cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể dường như bếp lò Nàng liền minh bạch đại sự không ổn Người bình thường nhiệt độ cơ thể đều là cố định Nếu trường kỳ ở vào cực nóng dưới tình huống Không ai có thể đủ thừa nhận. Khó trách ở ngày mùa đông, Phượng Mị Tuyết muốn đem mạch tử hoàng đặt ở hàn giường ngọc phía trên. Nếu không vì hắn hạ nhiệt độ, hắn tất nhiên sẽ chịu không nổi. Hắn trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, làm thiều âm nhìn cũng lo lắng. Không thôi, nàng hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới. Bình phục hảo cảm xúc lúc sau, nàng lấy ra ngân châm, ở hắn trên người thi châm. Mạch Yên Hoa nhìn nàng chuyên chú biểu tình, cũng không cấm âm thầm gật đầu, nhìn thấy mạch tử hoàng phiếm hồng ra thịt, ở nàng thi châm lúc sau chậm rãi biến trở về bình thường màu da, hắn không cầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cái này con dâu y thuật như thế cao siêu, thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Nó đã mọc rễ, nảy mầm, nụ hoa cũng đã ra tới, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể làm nó nở hoa. Phượng Mỹ Tuyết đi đến thiên tuyền bên cạnh, nâng lên long hoàng bối Trải qua thiên nước suối một đêm ẩn dưỡng. Giờ phút này vỏ sò đã mở ra. Bên trong một đóa nửa trong suốt tiểu hoa bao. Chính phật phền ở vỏ sò bên trong. Nụ hoa trình màu trắng ngà. Mũi nhọn vì màu tím lam. Nhìn qua giường như một tầng tầng chồng chất mây bay tuyết tháp Này cái hạt giống bị đóng băng một ngàn năm. May mắn còn có thể đủ nảy mầm kết bao. Cái này làm cho mạch yên hoa cùng phượng mị tuyết đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là... Như thế nào làm nước mắt hoa quỳnh nở hoa, cái này ngay cả nàng tiểu cứu cứu trăng lạnh ly cũng không biết. Rốt cuộc, nước mắt hoa quỳnh chỉ là trong truyền thuyết linh hoa, hiếm khi có người biết. Gì? Cái này là nước mắt hoa quỳnh. Thiểu âm nhìn thấy phượng mị tuyết trong tay long hoàng bối, đáy mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nguyên bản nàng cho rằng, nước mắt hoa quỳnh chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật kêu nàng thấy được. Âm thanh, ngươi biết nước mắt hoa quỳnh, ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể làm nó nở hoa? Phượng Mỹ Tuyết nghe vậy nhìn qua đi, đôi mắt lộ ra hy vọng quang mang. Hiện giờ chỉ có nước mắt hoa quỳnh có thể cứu Hoàng Nhi, đây là duy nhất hy vọng. Ta biết, thiếu âm nhàn nhạt nói âm, làm hai phu thê lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt.